bay nhanh cùng kia tiểu cung nữ nói một tiếng, theo sau Nhiếp Cẩn Huyên liền thẳng đến Trương Quý phi tẩm cung mà đi. Mà lúc này, hiển nhiên Trương Quý phi cũng là nghe được bên ngoài động tĩnh, chỉ là lại không nghĩ rằng, Nhiếp Cẩn Huyên sẽ ở ngay lúc này xông tới tìm chính mình. "Ách Cẩn Huyên, sao ngươi lại tới đây?" Trương Quý phi có chút kinh ngạc. Lúc này một bên Hầu hạ Ngọc Châu vội vàng đem Trương Quý phi từ trên giường đỡ lên, cũng phủ thêm quần áo, nhưng lúc này Nhếp cẩn huyên lại đã là cố kỵ không được nhiều như vậy, dương giọng đem tầm cung cung nhân đuổi rồi đi xuống, tiếp theo liền bước nhanh đi vào trương quý phi trước người nói, quý phi nương nương, xảy ra chuyện nhi, làm sao vậy, là phượng trạm, A, trương quý phi vốn chính là bị ban đêm bừng tỉnh, trước mắt lại nghe nhếp cẩn huyên nói ra chuyện này chính là ân phượng trạm, mặc dù là trương quý phi cũng có chút bị nhếp cẩn huyên lộng ngốc, nhưng trương quý phi tổng. Vẫn là khôn khéo, ngắn ngủi một lát sau, liền trực tiếp khôi phục lại đây, sau đó quay đầu đối với Ngọc Châu sử một cái ánh mắt, tiếp theo Ngọc Châu liền lập tức gật đầu cũng rời đi ra khỏi phòng ở ngoài cửa thủ, để ngừa người khác nghe lén, mà theo sau chờ Ngọc Châu vừa đi, Trương quý phi lúc này mới một tay đem nhức Cẩn Huyên kéo đến chính mình bên người, sau đó cố tình đè thất tiếng nói hỏi, Cẩn Huyên, ngươi chậm rãi nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Trạm nhi không phải. Hồi phủ sao, ngươi như thế nào biết hắn xảy ra chuyện nhi, ai, nương nương, hiện tại thời gian cấp bách, ta cũng bất hòa nương nương nói thêm cái gì. Tóm lại, Phượng Trạm hắn căn bản là không ra cung, hoặc là ra cung, nhưng lại đã trở lại, nhất cẩn huyên lòng nóng như lửa đốt. Theo sau liền đêm lần trước chính mình lưu tại Vĩnh Tinh Cung, sau đó nửa đêm ân Phượng Trạm bị thương chạy tới sự tình đơn giản nói một lần, cho nên nương nương, hôm nay ở tới thời điểm, Phượng Trạm. Liền cùng ta nói rồi, làm ta hôm nay lưu tại ngài nơi này, nói là tới tìm ta, cho nên ta cảm thấy, Phượng Trạm hắn nhất định lại là cùng lần trước giống nhau, đi làm cái gì chuyện này, chỉ là Phượng Trạm vẫn luôn không cùng ta nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng nương nương, chính là vừa rồi, ta nghe nói trong cung gia thích khách, Hoàng thượng tức giận, đã là làm người phong cửa cung, sau đó từng cái trong cung điều tra cho nên ngươi cảm thấy Hoàng thượng nói, Thích khách là phượng trạm, đúng vậy nương nương, bằng không nương nương ngải nói, như thế nào sẽ như vậy xảo, hơn nữa, vừa mới ta còn hồi bẩm tiểu cung nữ nói, hợp với đoạn hoàng hậu bên kia tẩm cung đều không buông tha, hoàng thượng đây là quyết tâm muốn truy tra rốt của A, nhăn chặt mày, nhiếp cẩn huyên vẻ mặt nôn nóng cùng nghiêm túc, mà nghe đến đó, trương quý phi cũng minh bạch trong đó từ đầu đến cuối, ngay sau đó sắc mặt cũng càng lúc ngưng trọng lên kia cẩn. Huyên ngươi tới tìm bổn cung, muốn cho bổn cung như thế nào hỗ trợ, đúng vậy nương nương, ta kỳ thật là tưởng cùng nương nương hỏi thăm một chút, nương nương có biết phượng trạm vì sao phải liên tiếp tiến cung, nhiếp cần huyên tưởng hỗ trợ, nhưng trước mắt trước hết cần biết rõ ân phượng trạm đến tột cùng tiến cung làm cái gì, đi nơi nào, như vậy mới có thể tìm được hắn, mà vừa nghe lời này, trương quý phi lại là hơi hơi trầm tư trong chốc lát, sau đó đáy mắt ánh mặt nháy. Mắt chợt lóe cẩn huyên, nếu bổn cung không đoán sai nói, phượng chạm hẳn là đi hoàng cung cấm địa, cấm địa, đó là địa phương nào, hậu cung mặt đông một góc, bị phong hơn hai mươi năm, toàn bộ hậu cung không có người dám bước vào đi một bước, nếu không bất luận bất luận cái gì nguyên nhân, trực tiếp đương trường bị giấu ở chỗ tối đại nội thị vệ sử tử, mặc dù là đoạn hoàng hậu cung bất đắc dĩ, mà nhiều năm như vậy tới, liền chỉ có một lão thái giám ở xử lý nơi đó, chuyện. Khác, liền không có người đã biết. Nhắc tới cấm địa, Trương Quý Phi trên mặt cũng càng lúc ngưng trọng lên. Nhưng lúc này nhìn Trương Quý Phi biểu tình, nhiếp cẩn huyên lại hơi hơi mày vừa động, chính là nương nương hẳn là nhiều ít biết một chút sự tình đi. Về cái kia cấm địa, nhiếp cẩn huyên vi diệu cảm giác được Trương Quý Phi không giống bình thường. Mà nghe vậy, Trương Quý Phi tức khắc ánh mắt vừa chuyển, sau đó đối thượng nhiếp cẩn huyên mắt trong lúc nhất thời, to. Như vậy tầm cung an tĩnh cực kỳ, mà Trương Quý Phi cùng nhất cẩn huyên hai người liền ở như vậy đối diện, cuối cùng thẳng đến qua một hồi lâu, Trương Quý Phi mới hơi hơi sóng mắt vừa động, sau đó thở dài người nha đầu này, luôn là như vậy nhạy bén, bổn cung thật là phục người không tồi, bổn cung là biết một ít, nhưng nhưng cũng biết nói không nhiều lắm, bất quá có thể khẳng định chính là, cái kia cấm địa, hẳn là cùng chạm nhi máu phi, cũng đó là bổn cung tỷ tỷ ninh quý. Phi có quan hệ, trương quý phi bất đắc dĩ mở miệng, nhưng lúc này nghe được lời này, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là hơi hơi mày vừa động nhưng không có chút nào quá mức kinh ngạc biểu tình, đúng vậy, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu, phía trước mỗi lần nhắc tới ninh quý phi, ân phượng chạm biểu tình luôn là có chút cổ quái, mà phía trước chính mình phụ thân cũng nói qua, ninh quý phi là thuận thừa để yêu nhất nữ nhân, mà ninh quý phi sớm tại hơn 20 năm trước liền. Đã chết, nhưng thuận thừa đế lại vỡ không cho bất luận kẻ nào nhắc tới nàng, phương diện này hiển nhiên có không cho người ngoài nói cũng nội tình a. nhưng trước mắt, nhiếp cẩn huyên đã không có thời gian lại quản hơn 20 năm trước ân ân hoàn hoán, hiện tại mấu chốt vấn đề là như thế nào giúp ân phượng chạm từ trong cung chạy đi, cho nên ở xác định ân phượng chạm khả năng đi liên lụy ninh quý phi, cấm địa lúc sau, nhiếp cẩn huyên lập tức đứng lên, sau đó đối với trương quý vì nói hảo nương nương cảm ơn ngươi, bất quá hiện tại ta hiện tại muốn đi ra ngoài tìm Phượng chạm, ta không thể làm hắn bị hoàng thượng bắt lấy, nếu không hoàng thượng nhất định sẽ không tha hắn." Nói, nhất Cẩn Huyên xoay người liền phải đi. Nhưng lúc này, Trương Quý phi lại một phen giữ nàng lại, "Tứ từ, từ Cẩn Huyên, ngươi không thể đi, hiện tại quá nguy hiểm. Ninh Quý phi đối với thuận thừa đế có bao nhiêu đại ảnh hưởng?" Trương Quý phi sói Nhiếp Cẩn Huyên rõ ràng, "Mà trước Mắt toàn cung giới nghiêm, đừng nói là nhiếp cẩn huyên, chính là nàng tự mình đi ra ngoài, cũng không nhất định có thể giúp được ân phượng trạm, cho nên, từ trước đến nay tâm tư kín đáo trương quý phi, tự nhiên sẽ không làm nhiếp cẩn huyên thiệp hiểm, mà đối với trương quý phi lo lắng, nhiếp cẩn huyên lại như thế nào không biết, nhưng mặc dù là biết, nàng cũng không có cách nào, rốt cuộc nàng tổng không thể mắt thấy ân phượng trạm bị thuận thừa đế cấp bắt lại, cho nên lúc này chờ trương quý phi nói âm rơi xuống, nhấp cẩn huyên ngay sau đó không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp trả lời nói, nương nương, ta cần thiết đi, dư thừa nói không nói nhiều, dứt lời. nhấp cẩn huyên đảo mắt lại lần nữa phải đi, nhưng lúc này trương quý phi lại sắc mặt trầm xuống, người cấp bổn cung đứng lại, trương quý phi hiếm thấy biểu tình nghiêm túc lên, dứt lời, càng là thẳng lại đem nhấp cẩn huyên xả trở về, đồng thời thấp giọng của mắng ngươi đứa nhỏ này, khi nào? Biến như vậy lỗ mãng, ngươi đường đây là địa phương nào, hiện tại bên ngoài đang ở ai cung kiểm tra, ngươi liền như vậy ra bên ngoài chạy, đánh giá không chờ tìm được chạm nhi, ngươi liền cái thứ nhất bị những cái đó cấm vệ cấp bắt lại, đến lúc đó ngươi làm bổn cung như thế nào hướng chạm nhi công đạo, chính là nương nương hảo, tâm tư của ngươi bổn cung như thế nào sẽ không rõ, nhưng là cần huyên ngươi nếu tin tưởng bổn cung, vậy nghe bổn cung nói trong chốc lát. Ngươi chạy nhanh hồi chính mình phòng, chậm rãi chờ. Phía trước ngươi không phải nói, Trạm Nhi cùng ngươi ước hảo, làm ngươi chờ hắn sao? Cho nên ngươi phải đối Trạm Nhi có tin tưởng, hơn nữa hiện tại còn ở tìm người, Thuyết Minh hoàng thượng bên kia còn không có tìm được Trạm Nhi, cho nên ngươi chỉ cần chờ, đến lúc đó Trạm Nhi tất nhiên trở về tìm ngươi. Lúc này Trương Quý phi biểu tình vô cùng nghiêm túc, mà nghe vậy, Nhếc Cẩn Huyên cũng bình tĩnh xuống dưới, ngay sau đó Cung tĩnh xuống dưới, thấy vậy tình hình, trương quý phi không khỏi nhấp môi dưới, sau đó mới lại nói tiếp đương nhiên, bổn cung bên này cũng sẽ lén phái người đến bên ngoài hỏi thăm một chút động tĩnh, đồng thời khơi thông các cửa cung, đến lúc đó chạm nhi gần nhất, liền trực tiếp đem hắn đưa ra đi. Ở trước mắt như vậy không thể nể hà dưới tình huống, trương quý phi biện pháp, không thể nghi ngờ là tốt nhất, nhấp cẩn huyên trong lòng rõ ràng, theo sau liền trực tiếp, trở về phòng mà trương quý phi như vậy tốc vội vàng lén bố trí, nhưng biện pháp là có, nhưng chờ đợi trước sau là khó nhất nhau, mà vì không làm cho bên ngoài chú ý, nhiếp cẩn huyên cũng không dám đốt đèn, liền chỉ phải trong bóng đêm, nôn nóng chờ đợi, chờ đợi ân phượng trạm có thể lập tức xuất hiện. thời gian một phân một giây quá khứ, bên ngoài ồn ào thanh cũng càng lúc lớn lên, hiển nhiên là đã sắp điều tra đến vĩnh tinh cung, đã có thể vào lúc này, liền ở nhiếp cẩn huyên. Nôn nóng vạn phần thời điểm, lại chỉ cảm thấy trước mắt nháy mắt một đảo hắc ảnh hiện lên, ngay sau đó thân mình liền bị một cổ cường hán lực lượng toàn bộ ôm vào, trong lòng ngực, tiếp theo còn không đợi nhiếp cẩn huyên phục hồi tinh thần lại, đôi môi liền nháy mắt bị bá đạo hôn lên, trong bóng đêm, thình lình xảy ra hôn, nhiếp cẩn huyên đột nhiên cả kinh, ngay sau đó vừa định phản xạ tính giãy ruộng, nhưng ngay sau đó mạc danh quen thuộc cảm cùng quanh hơi thở đánh tới nhàn. Nhạt hơi thở, lại làm nhiếp cẩn huyên không khỏi ngẩn ra, tiếp theo ngược lại một tay đem đối phương ôm lấy, là hắn, hắn quả nhiên tới, trong lòng nghĩ, đồng thời nhiếp cẩn huyên kia vẫn luôn bất an tâm, mới rốt cuộc hơi hơi bình tĩnh xuống dưới, nhưng theo sau vừa nhớ tới trước mắt sự tình, lại vội vàng duỗi tay đẩy ra hắn, phượng chạm, chờ một chút, nói, nhiếp cẩn huyên thừa dịp trong phòng mơ hồ ám quang. Sau đó vẻ mặt lo lắng đánh giá ân phượng trạm, thẳng đến xác định, hắn không có bị thương, mới xem như an tâm, mà lúc này, đem nhếp cẩn huyên phản ứng nhất nhất xem ở trong mắt, ân phượng trạm không cấm nhấp môi dưới, ngay sau đó thấp giọng nói ta sẽ không làm ngươi gả cho cái kia họ mặc, ân phượng trạm nói chém đinh chặt sắt, có thể nghe ngôn, nhếp cẩn huyên lại sừng sốt một chút, tiếp theo đãi phục hồi tinh thần lại, trực tiếp rỗi tay tàu hắn một chút ngươi hỗn đản này. Hiện tại đều khi nào, còn tưởng cái này, nói, nhức cẩn huyên, mặt đẹp một ngưng, sau đó thất giọng nói, ta hỏi ngươi, hiện tại bên ngoài đám người kia, có phải hay không ở tìm ngươi, là, tuy rằng không nghĩ nói, nhưng ân phượng chạm vẫn là gật gật đầu, mà lúc này bên ngoài ồn ào thanh càng lúc vang dội nhất cẩn huyên ngay sau đó bay nhanh chạy đến cạnh cửa, sau đó xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn thoáng qua, Tiếp theo mới lại đi vào ân phượng trạm bên cạnh nói, ta đây hỏi ngươi, ngươi muốn như thế nào đi ra ngoài, vừa mới ta đã làm, người hỏi thăm, lần này hoàng thượng là quyết tâm muốn bắt ngươi, hợp với đoạn hoàng hậu bên kia, đều trốn bất quá điều tra, lúc này ân phượng trạm không nói, mà thấy hắn như thế, nhiếp cẩn huyên không cấm chừng hắn liếc mắt một cái, tiếp theo liền thẳng lại lần nữa đi đến cạnh cửa, sau đó đối với ngoài cửa thủ tiểu cung nữ giận dò hai câu nghe vậy. Kia tiểu cung nữ lập tức gật đầu, tiếp theo liền chạy ra, lúc này, nhiếp cẩn huyên mới quay đầu đối với ân phượng chạm nói, ta vừa mới đã cùng quý phí nương nương nói qua, nương nương nói phải về hỗ trợ đưa ngươi đi ra ngoài, bất quá hiện tại ngươi trước đem quần áo thay đổi, nói, nhiếp cẩn huyên cũng không đợi ân phượng chạm nói chuyện, liền bước nhanh đi đến một bên trên bàn, sau đó đem trước đó chuẩn bị một bộ thị vệ quần áo giao cho ân phượng chạm. Tiếp theo liền trực tiếp động tác nhanh nhẹn giúp đỡ ân phượng chạm thay quần áo lúc này, nhất cẩn huyên, tâm vô tạp niệm, mà ân phượng chạm lại, chỉ là nhìn nàng, phảng phất muốn đem nàng xem tiến chính mình trong lòng giống nhau, cuối cùng không cấm rỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực ân phượng chạm không nói lời nào, mà lúc này bị hắn như vậy một ôm, nhất cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó lại là không khỏi đem đầu dựa vào hắn trong lòng ngực trong lúc nhất thời chung quanh tức khắc tràn ngập ra một mặt nói không nên lời ấm áp tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu nhiếp cẩn huyên mới chậm rãi thấp giọng nói ngươi như thế nào luôn là làm như vậy nguy hiểm sự tình a ngươi có biết hay không nếu ngươi vạn nhất xảy ra chuyện này ta nhưng làm sao bây giờ nhiếp cẩn huyên thấp giọng nỉ non nghe vậy ân phượng chạm không khỏi ánh mắt vừa động đã có thể ở hắn muốn nói chút gì đó thời điểm phòng ngoại lại bỗng nhiên chuyển đến một đạo nói chuyện thanh Quận chúa, đã chuẩn bị tốt, phòng ngoại người nói chuyện là Ngọc Châu, nghe tiếng, nhiếp cẩn huyên nháy mắt biểu tình dùng, mình, tiếp theo thẳng từ ân phượng chạm trong lòng ngực rời đi, đồng thời bay nhanh đem ân phượng Trạm quần áo sửa sang lại hảo, sau đó chính mình cũng nắm lên bên cạnh một kiện hợp với mũ áo choàng khoác ở trên người đi, nói, nhiếp cẩn huyên một phen giữ chặt ân phượng Trạm, liền trực tiếp đi ra ngoài, Trương quý phi có thể ở đoạn hoàng hậu chèn ép hạ. Ở trong cung đãi hơn hai mươi năm, lại như cô ổn ngồi hoàng quý phi bảo, tọa, hiển nhiên cũng là có chút năng lực, cho nên bên này nhếp cẩn huyên cùng ân phượng trạm vừa ra vĩnh tin cung, liền thẳng đi theo Ngọc Châu Thuận thành trong cung đường nhỏ, liền qua vài cái trạm kiểm soát, tiếp theo thẳng đến đem nhếp cẩn huyên cùng ân phượng trạm hai người đưa đến tuyên dương môn, quận chúa, vương gia, nơi này là tuyên dương môn. Mà ra này tuyên dương môn, lại quá vãng trước đi một đoạn liền có thể ra cung, trung gian gác người, nô tỳ đã đều chuẩn bị, hảo, liền cũng chỉ có thể đưa đến nơi này, tuyên dương môn là phong tỏa hậu cung cái chắn, mà ra tuyên dương môn, liền đã là không thuộc về hậu cung, cho nên thân là cung nữ Ngọc Châu tự nhiên không thể ở đi ra ngoài, mà lúc này, nghe được Ngọc Châu nói như vậy, nhấp cẩn huyên tự nhiên cũng là trong lòng rõ ràng. Ngay sau đó gật gật đầu, hảo, Ngọc Châu giúp ta cảm ơn quý phi nương nương, bực này ân tình, cần huyến tất nhiên không quên, ai, quận chúa này nói chính là nơi, nào lời nói, nương nương chính là vương gia gì, cũng không phải là nhìn quận chúa ngài mặt mũi, Ngọc Châu cười mở miệng, nói tùy ý đảo cũng là trắng da, nhưng đồng thời cũng phản phất ở nhắc nhờ ân phượng chạm giống nhau, theo sau càng là dương mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái. Tiếp theo liền đối với nhiếp cẩn huyên nói, tóm lại quận chúa cùng vương ra một đường cẩn thận một chút, hảo, chúng ta đây đi rồi, trước mắt như vậy tình hình, tự nhiên không thể nói, thêm cái gì, theo sau Ngọc Châu lại dặn dò nhiếp cẩn huyên hai câu, sau đó liền bay nhanh xoay người đi rồi, mà chờ Ngọc Châu vừa đi, nhiếp cẩn huyên lúc này mới quay đầu nhìn về phía ân phượng trạm, tiếp theo ai cũng không nói gì, liền trực tiếp ăn ý đi ra tuyên dương môn, Ngọc Châu nói không tồi. Ở ra tuyên dương phía sau cửa, bên ngoài lại là còn có vài đạo trạm kiểm soát, mà kia thủ vệ mặc kệ là thị vệ cũng hảo, vẫn là thái giám cũng hảo, vừa thấy nếu nhếp cẩn huyên, liền cái gì cũng thật tốt phóng nàng đi qua, cứ như vậy, nhếp cẩn huyên mang theo phía sau một thân thị vệ trang điểm ân phượng trạng một đường thông thuận, tiếp theo bất quá bao lâu liền đi tới tuyên cảnh môn, tuyên cảnh môn là đi thông ngoài cung cuối cùng một đạo cái chắn, mà chỉ cần đi ra tuyên cảnh môn. Đó là ngoài cung, mà cũng đúng là bởi vì như vậy, tuyên cảnh môn tự nhiên ngày thường liền phòng giữ nghiêm ngặt, mà trước mắt trong cung ra chuyện này, càng là so chi, dĩ vãng vẫn là nghiêm càng thêm nghiêm, cho nên, chờ nhiếp cẩn huyên đi vào tuyên cảnh môn thời điểm, ly thật xa liền nhìn đến tuyên cảnh môn bên này dòng người chen trúc xô đẩy, một đội đội thị vệ tay cầm vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên thành lâu loáng thoáng nhìn từng hàng cung tiễn thủ chuẩn bị chú toàn. Mà cửa thành còn có một cái cấm quân tướng lãnh bộ giá người, đứng ở một bên, đem tuyên cảnh môn thủ kín mít, thấy vậy tình hình, trước đó đã là đi trước, tránh ở cung tường chỗ ngoặt chỗ nhìn trộm Nhất Cẩn Huyên không khỏi nhíu hạ mi, mà đứng ở nàng phía sau ân phượng chạm lại là biểu tình lạnh lùng, sau đó đối với Nhất Cẩn Huyên nói, ngươi trở về, ân phượng chạm bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, trong lời nói lộ ra rõ ràng mệnh lệnh, nghe vậy. Vẫn luôn ở quan sát đến cửa thành bên kia động tĩnh nhất cẩn huyên tức khắc sừng sốt, tiếp theo đột nhiên quay đầu, ngay sau đó không khỏi nhíu mày trở về, đi chỗ nào, hồi vĩnh tin, cung, hồi vĩnh tin cung, ngươi có ý tứ gì, nhất cẩn huyên bị ân phượng chạm làm cho có chút ngốc, nhưng theo sau lại tức khắc bừng tỉnh đại ngộ lên, tiếp theo sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, ân phượng chạm, ngươi có ý tứ gì, ta trở về. Ta đây trở về lúc sau ngươi làm sao bây giờ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn chính mình xông ra đi, kia mặt trên có cung tiễn thủ ngươi cũng thấy rồi, liền tính ngươi võ công lại cao, cũng bảo đảm không được không bị thương không. Phải sao, ngươi có phải hay không điên rồi, nhếp cẩn huyên trong lòng có chút sinh khí, nhưng đồng thời nàng cũng minh bạch hắn không nghĩ làm chính mình thiệp hiểm, cho nên theo sau nhếp cẩn huyên không khỏi nhấp môi dưới, sau đó duỗi tay lại là giúp đỡ ân phượng trạm. Sửa sang lại một chút vạt áo cổ áo, đồng thời thấp giọng nói, phượng trạm, ta biết ngươi là tốt với ta, sợ liên lụy ta, nhưng ngươi cũng muốn biết, mặc dù ta bình an không có việc gì, nhưng ngươi thân hám, luân tù, ngươi cho rằng ta liền sẽ an tâm sao, cho nên ngươi không cần tổng nghĩ ta sẽ như thế nào, ta không có như vậy nhu nhược, lại nói, ngươi cho rằng ta đưa ngươi ra tới, chỉ là bồi ngươi đi một đoạn đường sao. Nói, nhiếp cẩn huyên dương mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, sau đó bỗng nhiên duỗi tay từ trong lòng lấy ra một cái đồ vật nằm xoài, trên ân phượng chạm trước mặt ngươi xem, đây là cái gì, nhiếp cẩn huyên khóe mắt mang theo ý cười, mà lúc này, nghe, nhiếp cẩn huyên nói, ân phượng chạm không khỏi mày vừa động, ngay sau đó liễm mắt, đã có thể đang xem đến kia đồ vật nháy mắt, ân phượng chạm nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người, ngự tự lệnh bài. Đúng vậy, lúc này nhiếp cẩn huyên lấy ra tới, đó là kia lúc trước thuận thừa đế làm cao tài dung, bí mật giao cho nàng ngựa tự lệnh bài. Đương nhiên, lúc trước thuận thừa đế cho nàng lệnh bài, cũng là vì lúc trước đối ngoại tuyên bố nói là ân phượng trạm hưu nàng, che giấu hoàng thất, thể diện một ân tình, thậm chí liền nhiếp cẩn huyên cũng không quá đem này. Khối thiên kim khó đổi lệnh bài quá đương hồi sự nhi nhưng nhức cẩn huyên, chung quy là cái cẩn thận tính tình, cho nên tuy rằng không quá nghi nhiều, còn là vẫn luôn đem này khối lệnh bài đặt ở chính mình tùy thân túi thơm, chỉ là không nghĩ, hôm nay rốt cuộc phái thượng công dụng, mà lúc này, lệnh bài nơi tay, tự nhiên thông suốt, cho nên vừa thấy nhiếp cẩn huyên trong tay lệnh bài, ân phượng chạm, không khỏi ánh mắt chợt lué, nhưng theo sau lại nhíu mày. Không được, không thể dùng nó, ân phượng chạm lời nói kiên quyết, nhưng lúc này vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt, nhưng ngay sau đó tức khắc sắc mặt cũng trầm lên, vì cái gì không thể dùng, ta nói không thể dùng chính là không thể dùng, Ngươi là sợ liên lụy ta, nhiếp cẩn huyên là cỡ nào tâm tư trong sáng người, ân phượng chạm này phiên tâm tư làm sao có thể không hiểu, rốt cuộc, mặc dù hôm nay hai người có thể thuận lợi ra này tuyên võ môn. Nhưng bảo không chuẩn vẫn là sẽ bị thuận thừa đế hoài nghi, cho nên làm như vậy rõ ràng là mạo hiểm, nhưng đối với lúc này nhiếp cẩn huyên tới nói, nàng đã là cố kỵ không được nhiều như vậy, hơn nữa nhiều lưu lại một khắc, đó là có một khắc nguy hiểm, cho nên nhìn trước mắt ân phượng trạm không nói, nhiếp cẩn huyên biết chính mình lại nói đúng, ngay sau đó không khỏi nhấp môi dưới phượng trạm, ta biết ngươi là vì ta, nhưng, ngươi cũng muốn biết, hiện tại chỉ có này một cái biện pháp. Lại nói, liền tính là dùng này khối lệnh bài, hoàng thượng mặc dù hoài nghi, nhưng một khi chúng ta ra cung, hoàng thượng cũng sẽ không đem ta thế nào, hiện giờ nhiếp cẩn huyên đã là là an quốc quận chúa, sau lưng còn có nhiếp gia cùng phụ thân nhiếp lão tương quốc, cho nên mặc dù thuận thừa đế hoài nghi nhiếp cẩn huyên, thậm chí động cái gì tâm tư, khá vậy đến tìm ra điểm nhi lý do tới, nếu không thuận thừa đế, cũng sẽ không dễ dàng động nàng. Nhưng hiển nhiên, nhếp cẩn huyên xem nhẹ ân phượng chạm cố chấp, cho nên chớ nhiếp cẩn huyên nói âm vừa ra, ân phượng chạm lại như cũ quyết dự ý mình, kia cũng không được, ngươi người này vì cái gì, bởi vì ngươi không hiểu biết hắn, nơi này hắn, tự nhiên là chỉ thuận thừa đế, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là lặng lặng nhìn hắn một cái, tiếp theo không chút nghĩ ngợi nói thẳng nói ta là không hiểu biết hắn, nhưng hiện tại, ta muốn ngươi cùng ta đi ra ngoài. Dứt lời, nhếp cẩn huyên cũng mặc kệ ân phượng chạm có phải hay không còn phản đối, liền thẳng xoay người đi ra ẩn nấp góc tường, trực tiếp đi nhanh hướng về tuyên võ môn đi đến thấy vậy tình hình, ân phượng chạm tức khắc mày nhăn chặt muốn chết, nhưng theo sau lại cũng chỉ đến cúi đầu theo qua đi nhếp cẩn huyên, cùng ân phượng chạm một trước một sau hướng về tuyên võ môn đi đến, mà lúc này, đã là phát hiện bọn họ cửa thành thủ vệ, không khỏi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếp theo không đợi hai người đi đến cửa thành, kia gác cửa thành tướng lãnh liền trực tiếp dẫn người đi lại đây, đứng lại, mở miệng chính là đi ở phía trước một người tuổi trẻ thị vệ. Nghe vậy, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó dưới chân một đốn, lúc này mấy cái thị vệ dẫn đầu đi vào nhiếp cẩn huyên trước mặt, sau đó trên dưới đánh giá nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, ngươi là ai, đêm khuya trong cung cấm nghiêm, bất luận kẻ nào không, được xuất nhập, tuổi trẻ thị vệ vẻ mặt đông lạnh. Nhưng lúc này nghe được lời này, nhiếp cẩn huyên lại ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo giơ tay đem che ở trên đầu mũ bắt lấy tới, lộ ra nguyên bản kia trương mỹ lệ mà tinh xảo mặt, ta là An Quốc quận chúa, là tới tham gia ngắm hoa yến, bất quá ở vĩnh tin cung cùng quý phi nương nương nói chuyện phiếm đã quên thời gian, cho nên ra tới chậm, Nhiếp cẩn huyên vẻ mặt ôn hòa, bình tĩnh không gợn sóng trên mặt lộ ra nói không, nên lời nhã nhận lịch sự cùng yêu nhã. Nghe vậy đồng thời nhìn trước mắt Nhếp Cẩn Huyên, kia tuổi trẻ thị vệ lại là có một lát ngây người, nhưng lúc này, mặt sau vị kia thị vệ thống lính lại là tiến lên hai bước, sau đó đối với Nhếp Cẩn Huyên hơi hơi mỉm cười, ha ha, nguyên lai là An Quốc Quận Chúa, mà tướng thất lễ, bất quá Quận Chúa thỉnh thư lỗi, tối nay trong cung ra giờ phút này, Hoàng thượng tức giận hiện tại đang ở phái người điều tra, cho nên nếu có thể nói, An, Quốc Quận Chúa cuối cùng vẫn là đừng ra cung bằng không bằng không như thế nào kia thị vệ thống lĩnh nhưng thật ra khách khí nhưng ý cười lại không đặt đáy mắt có thể nghe ngôn nhiếp cẩn huyên nháy mắt ánh mắt một trọn liền trực tiếp hỏi lại một câu hiển nhiên kia thị vệ thống lĩnh cũng là không nghĩ tới nhiếp cẩn huyên sẽ như vậy trả lời trong lúc nhất thời không cấm có chút ngây ngẩn cả người nhưng theo sau lại là lập tức khôi phục lại sau đó lại là cười quận chúa điện hạ mà tướng đương nhiên không thể đem quận chúa như thế nào Nhưng mà tướng vẫn là hy vọng quận chúa có thể thông cảm mà tướng, rốt cuộc này nếu là thật sự xảy ra chuyện nhi, mà tướng cũng là không hảo công đạo a hơn nữa, hoàng thượng đã là hạ lệnh, tối nay nếu tìm không thấy kia giờ phút này, như vậy chúng ta liền khó giữ được cái mạng nhỏ này, cho nên ngài xem này, tuy rằng là danh võ tướng, nhưng này thị vệ thống lĩnh lại cũng là cái sẽ xem tình. Thế, nhất Cẩn Huyên vốn chính là tướng quốc phủ Thiên Kim. Phía trước thế thuận thừa đế làm không ít án tử, chính chịu quyến sùng, thậm chí hiện giờ bất quá đảo mắt công phu, liền bị phong quận chúa, bực này vinh quang cũng không phải là ai đều có. Hơn nữa, nhiếp cẩn huyên phía trước là thần vương phi, hiện giờ mặc dù là tách ra nhưng hai người lại như cũ rất liên lụy xả, cho nên một khi đắc tội nhiếp cẩn huyên, cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi, thị vệ thống lĩnh trong, lòng hiểu rõ. Mà nghe vậy, nhiếp Cẩn Huyên lại chỉ là nhìn hắn một cái, lại không có nói chuyện, thấy vậy tình hình, thị vệ thống lính liền cho rằng nhiếp Cẩn Huyên là bị chính mình thuyết phục, ngay sau đó liền lại tiếp theo rèn sắt khi còn nóng, nói nữa, hiện giờ trong cung xảy ra chuyện nhi, Hoàng thượng vốn là ở nổi nóng, đã có thể ở cái này mấu chốt nhi thượng quận chúa ngài ra cung, mặc dù là không có việc gì, khá vậy sẽ dẫn tới Hoàng thượng hoài nghi là không, cho nên... Quận chúa con ở trong cung lưu lại đi, chờ hôm nay sáng, hoặc là kia thích khách bị bắt được, quận chúa lại lập tức cũng không muộn a cần gì phải chờ tới bây giờ, thị vệ thống lĩnh nói đạo lý rõ ràng, nhưng hắn nói âm vừa ra, nhất cẩn huyên lại cười, sau đó gật gật đầu, vị này tướng quân nói không tồi, xác thật là đạo lý này, chính là tướng quân cảm thấy ta giống thích khách sao, ách cái này, lại nói, tướng quân nói vậy cũng là tin tức linh thông người, cho nên hẳn. Là cũng biết ta cùng quý phi nương nương giao tình, mà trước mắt này đêm hôm khuya khoác, nếu không phải có việc nhi, tướng quân cảm thấy ta sẽ vội vội vàng vàng trở về đuổi sao, thậm chí còn dám ở trong cung xảy ra chuyện mấu chốt nhi thượng, nhiếp cẩn huyên không có nói thẳng, nhưng nghe vậy, kia thị vệ thống lính lại không khỏi sửng sốt nhiếp cẩn huyên, hiện tại ở trong cung cùng bên ngoài nổi bật, chính là mọi người đều biết, nghiệm thi trả án, lại là một phen hảo thủ. Bằng không bằng nàng một cái nữ lưu hạng người, mặc dù là xuất thân lại hảo, lại sao có thể dễ dàng được đến thuận thừa đế thưởng thức, mà như vậy phong cảnh nhân vật, tự nhiên không phải là đồ óc ngu xuẩn phế vật, cho nên này trong đó đạo lý, tự nhiên là so với hắn cái này thủ vệ nho nhỏ thống lĩnh biết đến rõ ràng, cho nên muốn đến nơi đây, kia thị vệ thống lĩnh không khỏi ngẩn đầu nhìn nhiếp cẩn huyến liếc mắt một cái, ếch an quốc quận chúa lời này y tứ, chẳng lẽ là bên ngoài ra cái gì việc gấp nhi không thành đúng là như thế nga hiểu biết gật gật đầu nhưng lúc này kia thị vệ thống lĩnh lại như cũ không có dễ dàng phóng nhiếp cẩn huyên qua đi thấy vậy tình hình nhiếp cẩn huyên tuy rằng trong lòng nôn nóng không thôi nhưng thể diện thượng lại như cũ gợn sóng bất kinh trong lúc nhất thời chung quanh tức khắc an tinh xuống dưới chỉ có thiêu đốt cây đuốc thỉnh thoảng phát ra nhỏ vụn tiếng vang mà kia thị vệ thống lĩnh nhìn Nhức Cẩn Huyên một hồi lâu, nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói, quận chúa điện hạ, cái này thật sự không phải mà tướng khó xử ngài, chỉ là mặt trên mệnh lệnh, mà tướng thật sự rốt cuộc, đây chính là muốn rơi đầu, hiển nhiên, này thị vệ thống lĩnh chẳng những khôn khéo, hơn nữa vẫn là cái cẩn thận người, mà vừa nghe lời này, Nhức Cẩn Huyên khóe mắt hơi hơi vừa động, sau đó rồi lại nhẹ nhàng cười, tiếp theo trực tiếp cất bước đi đến kia thị vệ thống lĩnh bên cạnh tướng quân. Xem ra tướng quân đây là nhất định phải biết ta đến tột cùng muốn làm cái gì, mới có thể phóng ta ra cung nha, ách a không có gì, tướng quân tâm tư, ta minh bạch, đồng thời cũng hiểu biết, rốt cuộc thân là một cái võ tướng, muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, này đảo cũng đương nhiên, chỉ là tướng quân có điều không biết, ta lần này ra cung, xác thật là có việc gấp nói, nhất cẩn huyên lại lần nữa tiến lên một bước, đồng thời cố tình đè thấp tiếng nói nói tiếp. Tướng quân hẳn là biết Kim Đại Nhân án tử, ách cái này tự nhiên biết, Kim Khải án tử, hiện giờ ở Đông Lăng đã là mọi người đều biết sự tình, mà hắn thân là trong chiều võ tướng, tự nhiên cũng là rõ ràng, nhưng lúc này nghe nhất cẩn huyên bỗng nhiên lên, kia thị vệ thống lính lại là trong mắt vừa chuyển, theo sau tò mò mày vừa động, bất quá, nghe quận chúa lời này, chẳng lẽ phương diện này có việc nhi, không tồi, ngước mắt đem đối phương biểu tình biến hóa xem ở, Trong mắt, nhiếp cẩn huyên hơi hơi môi anh đảo một nhấp, nhớ trước đây kim đại nhân án tử, là ta trước điều tra ra có vấn đề, bất quá, ta dù sao cũng là nữ lưu hạng người, lại vô quan vô chức, tổng cũng không tốt hơn nhảy hạ nhảy, cho nên hoàng thượng liền đem cái này án tử giao cho người khác chẳng qua, hiện tại ra chút vấn đề, cho nên ta không thể mặc kệ, ách cái gì vấn đề, cái này ta liền không hảo cùng tướng quân nói đi, ách khụ khụ, là mặt tướng nhiều. Lời không sao, lòng hiếu kỳ người đều có chi, này không có gì, đương nhiên phương diện này chuyện này, không phải ta không nói, chỉ là hiện tại còn không thể nói, rốt cuộc lúc trước kim đại nhân án tử liên lụy cực lớn, mà trước mắt hoàng thượng đã trọng tra xét một lần, cho nên ta càng không thể nhiều lời ân, là lý lẽ này, mà tướng minh bạch, mà tướng minh bạch, gật đầu minh bạch trong đó ngọn nguồn. Nhưng kia thị vệ thống lính lại vẫn là có chút do dự, nhưng đối mặt nhấp cẩn huyên, kia thị vệ thống lính lại cũng không dám nói cái gì, cho nên đúng lúc này, kia thị vệ thống lính lại là trong lúc vô tình liếc mắt đi theo nhấp cẩn huyên, phía sau ân phượng chạm lúc này ân phượng chạm một thân thị vệ giả dạng, cố ý xả quá nửa biên tóc mái che khuất mặt, mà kia cúi đầu trầm mà không nói bộ dáng, lại là không cấm bằng thêm mấy mặt thần bí cho nên... Nhìn kia thị vệ thống lĩnh nhìn về phía ân phượng trạm, nhất cẩn huyên nháy mắt ánh mắt, chợt lóe sau đó lại lần nữa tiến lên một bước, đồng thời xảo rượu che khuất đối phương tầm mắt hơn nữa tướng quân, ta còn có cái này, biết trước mắt thị vệ thống lĩnh trong lòng có chút dao động, rồi lại không hảo hạ quyết tâm phòng chính mình qua đi, nhức cẩn huyên cảm thấy cuối cùng buông tay một bác, mà nghe vậy, kia thị vệ thống lĩnh không cấm ngẩn ra. Ngay sau đó theo nhiếp cẩn huyên tầm mắt xem qua đi, liền tức khắc thấy được nhiếp cẩn huyên trong tay ngự tự lệnh, bài, ách này không phải tức khắc, kia thị vệ thống lĩnh không khỏi cả kinh, lúc này, nhiếp cẩn huyên liền lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó đem trong tay lệnh bài cố ý hướng kia thị vệ thống lĩnh trước mắt bãi bãi, đồng thời nói, lúc này tướng quân hẳn là rõ ràng đi, nếu ta không có thứ này, tướng quân cảm thấy ta sẽ như thế sao, là, là. Mà tướng minh bạch, người tới, mở cửa thành, ngự tự lệnh bài nơi tay, kia thị vệ thống lĩnh nào còn dám nói cái gì nữa, ngay sau, đó liền trực tiếp lui ra phía sau một bước, đồng thời làm mặt sau một bọn thị vệ đem cửa thành mở ra thấy vậy tình hình, nhức cẩn huyên hơi hơi mỉm cười, sau đó trực tiếp cất bước đi ra hoàng cung, mà đứng ở tại chỗ vẫn luôn duy trì cúi đầu hành lễ động tác thị vệ thống lĩnh, cuối cùng không biết qua bao lâu. Lâu đến nhất cẩn huyên thân ảnh đã là biến mất ở màn đêm chung, mới không khỏi chậm rãi đứng dậy, sau đó quay đầu lẳng lặng nhìn nhất cẩn huyên cùng ân phượng trạm, rời đi phương hướng, tiếp theo hơi hơi nhíu hạ mí nhếp cẩn huyên, cùng ân phượng trạm rốt cuộc thuận lợi ra hoàng cung, mà sợ hai kia thị vệ thống lĩnh khả nghi, nhếp cẩn huyên cố ý đi rồi hảo xa, đều không có quay đầu lại, cuối cùng thẳng đến xác định đối phương đã nhìn không tới lúc sau. Mới đối với ân phượng chạm nói phượng chạm, người chạy nhanh trở về, lúc này nhiếp cẩn huyên đã đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở ân phượng, chạm trên người, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại chỉ là nhìn nàng, đông lạnh trên mặt làm người nhìn không ra một tia hỉ nộ, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên không cấm thói quen tính cho rằng ân phượng chạm lại ở chơi tiểu tính tình, liền vội vàng muốn mở miệng khuyên giải, nhưng vào lúc này, còn không đợi nhiếp cẩn huyên nói chuyện. Ân phượng chạm lại gật gật đầu, sau đó nói hảo, ân phượng chạm ngoài ý muốn nghe lời, nhưng theo sau lại một phen bế lên nhấp cẩn, huyên bất quá, trước đem ngươi đưa trở về, dứt lời, ân phượng chạm xoay người liền làm bộ phải hướng nhếp phủ phương hướng chạy như bay, nhưng nhếp cẩn huyên lại một phen kéo lại hắn, từ từ phượng chạm, ta hiện tại còn không thể về nhà. Nói, Nhiếp cẩn huyên giãy ruột từ ân phượng chạm trong lòng ngực nhảy xuống, diễn trò làm nguyên bộ, vừa mới ta đẩy nói đúng kim ra án tử khả nghi, nếu lúc sau hoàng thượng cha được ta trên đầu, lại phát hiện ta ra cung sau trực tiếp chở, về nhà, chẳng phải là lộ ra dấu vết, cho nên ta đều nghĩ kỹ rồi, trong chốc lát ta trực tiếp đi hình bộ, cứ như vậy, mặc dù là hoàng thượng hỏi đến ta trên đầu, ta cũng nói có lý có theo, Nhiếp cẩn huyên trên mặt hết sức nghiêm túc. Mà đối thượng nàng mắt, ân phượng chạm lại chỉ là nhấp môi dưới, nhưng lại cái gì cũng chưa nói, trong lúc nhất thời, nửa đêm ánh sáng khoáng trên đường phố lặng ngắt như tờ, cuối cùng thẳng đến qua một hồi lâu, ân phượng chạm mới bỗng nhiên dơ, tay lau nhấc cẩn huyên đầu, thuận thế đem một sợi chảy xuống tóc mái đừng đến nàng nghĩ sau, đồng thời thấp giọng nói hảo, ân phượng chạm đem nhấc cẩn huyên đưa đến hình bộ, lúc sau nghe lời trở về vương phủ. Mà đêm nay thượng, chú định khó lường sống yên ổn, chỉ là nhiếp cẩn huyên như thế nào cũng không nghĩ tới, liền ở hình bộ đãi nửa đêm sau, sáng sớm về đến nhà không bao lâu, bên ngoài liền bỗng nhiên chuyển đến nói chuyện thanh tiểu thư, trong cung tới tới, truyền thuyết chính là người gác cổng lão vương, trong thanh âm mang theo nôn nóng cùng khẩn trương, nhưng theo sau còn không đợi lão vương đem nói cho hết lời, liền chỉ nghe ầm một tiếng, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tiếp theo một đám người tức khắc xông vào thấy vậy tình hình, nguyên bản ngồi ở trước bàn trang điểm nhiếp cẩn huyên không khỏi sửng sốt, ngay sau đó đứng dậy quay đầu lại, đã có thể đang xem thanh một chúng người tới nháy mắt, nhiếp cẩn huyên, lại không khỏi nhíu mày nguyên lai like chỉ thấy, giờ này khắc này trong phòng đã là nối đuôi nhau mà nhập một đội thị vệ, bọn họ một đám tay cầm trường thương, biểu tình lạnh lùng, lại là ẩn ẩn lộ ra một mặt làm người sợ hãi hưu quạnh cảm giác. Nháy mắt, nhiếp cẩn huyên trong lòng tức khắc chấn động, nhưng mặt ngoài lại như cũ gợn sóng bất kinh, ngay sau đó thoáng nhìn mắt trước mắt một bọn thị vệ sau, lại là thẳng hoãn thanh nói có việc sao, nhiếp cẩn huyên thanh âm đạm nhiên, như nước, mà lúc này, lại chỉ thấy một người từ một bọn thị vệ lúc sau đi ra, sau đó đi vào nhiếp cẩn huyên trước mặt nô tài ra mắt an quốc quận chúa, người đến là một vị trung niên thái giám, ngu quan thường thường, mặt trắng không cần. Nhưng nhỏ hẹp trong ánh mắt lại ẩn ẩn lộ ra một mạt giảo quyệt, cho nên, ở đảo mắt nháy mắt, nhếp cẩn huyên đáy mắt hơi hơi ánh mắt chợt lóe, sau đó biểu tình bất động ứng tiếng nói, xin hỏi công công đại sáng sớm tới đây tìm An Quốc. Không biết có gì phải làm sao, không dám không dám, nô tài là phụ hoàng thượng phân phó, tới thỉnh An Quốc quận chúa tùy nô tài tiến cung đi một chuyến, Nga, kia không biết hoàng thượng tìm An Quốc cái gọi là chuyện gì. Ha hà, này nô tài cũng không biết, nô tài chỉ lo thỉnh người, đến nỗi hoàng thượng muốn làm cái gì, lại như thế nào sẽ biết đâu, cho nên, an quốc quận chúa, thỉnh đi, kia trung niên thái giám nói nhưng thật ra khách khí, nhưng biểu tình ngữ khí, lại lộ ra một mặt cường thế, cho nên lúc này nhìn kia trung niên thái giám tiến lên một bước, bên cạnh Thủy Vân tức khắc một cái lắc mình, ngăn ở hắn trước mặt Thủy Vân không hé răng. Nhưng một đôi sắc bén mắt, lại gắt gao nhìn trầm chầm, chầm trước mắt trung niên thái giám, thấy vậy tình hình, kia trung niên thái giám nháy mắt sắc mặt trầm xuống, sau đó thẳng nhìn về phía thủy vân phía sau nhiếp cẩn huyên, quận chúa, nô tài chính là phụng hoàng thượng ý chỉ, quận chúa chẳng lẽ là, muốn kháng chỉ không thành, kháng chỉ, công công là đang nói ai, chẳng lẽ này kháng không kháng chỉ, vẫn là muốn xem công công ngươi một trương miệng không thành, nhiếp cẩn huyên không hề sợ hãi dứt lời lại là duỗi tay đem trước mắt thủy vân đẩy ra lúc này nhiếp phủ tổng quản nhiếp toàn bước nhanh đi đến ngay sau đó nhiếp cẩn huyên liền lập tức kêu toàn thúc cha ta thượng triều sao hồi tam tiểu thư nói lão gia tối hôm qua chứ lạnh ở phòng nghỉ ngơi đâu không có thượng triều xem qua đại phu sao xem qua đại phu nói phía trước lão gia thân mình vốn là tương đối nhược tối hôm qua lại trở về vãn bị chút phong Cho nên mới sẽ như vậy, ăn qua mấy ôn thuốc, liền sẽ không có việc gì. Ân, vậy là tốt rồi, biết nhất lão tương quốc không có việc gì. Nhiếp cẩn huyên tâm cũng liền thả lại tới rồi trong bụng, sau đó mới trở lại chuyện chính phụ thân thân thể không tốt. Cho nên trong chốc lát phụ thân nếu hỏi ta, toàn thúc liền nói, ta ra ngoài làm việc nhi đi, không cần lo lắng. Hiểu chưa, nhiếp lão tương quốc thân thể hiện giờ càng lúc không tốt. Nhất Cẩn Huyên tự nhiên không nghĩ làm hắn đi theo chính mình nhọc lòng, mà Nhất Cẩn Huyên tâm tư, Nhất Toàn tự nhiên cũng minh bạch, ngay sau đó hiểu rõ gật gật đầu, Nhất Toàn sắc mặt cũng hảo không đến nào đi. Nhưng lúc này Nhất Cẩn Huyên cũng không muốn nhiều lời cái gì, ngay sau đó duỗi tay đem che ở chính mình trước người thủy vân kéo đến bên cạnh. Sau đó đối với kia trung niên thái giám nói hảo, đi thôi, Nhất Cẩn Huyên bị thỉnh vào cung, theo sau thẳng đến ngự thư phòng. Mà tiến ngự thư phòng, nhiếp cẩn huyên lại phát hiện ngự thư phòng lặng ngắt như tờ, thuận thừa đế chính vẻ mặt âm trầm ngồi ở lòng án sau, nhìn chăm chăm vào chính mình, cao tài dung đứng ở hắn bên cạnh, biểu tình phức tạp, mà lúc này, hắn hai người ở ngoài, liền lại vô người khác, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên trong lòng không tốt. Ngay sau đó tiến lên liền muốn hành lễ, còn không đợi nhiếp cẩn huyên nói chuyện, thuận thừa đế liền trực tiếp lạnh lùng hỏi. Nhếp cẩn huyên, tối hôm qua cùng ngươi đi ra ngoài nam nhân kia là ai? Thuận thừa đế hỏi trực tiếp, mà vừa nghe lời này, nhếp cẩn huyên trong lòng tức khắc chấn động, nhưng mặt ngoài lại bình tĩnh nhấp môi dưới, sau đó thấp giọng nói hồi hoàng thượng nói, An Quốc không rõ hoàng thượng ý tứ, Đêm qua An Quốc là gia cung không giả, nhưng người nọ bất, quá là cái thị vệ, An Quốc lại như thế nào biết hắn là ai đâu, không biết, hừ... Nhếp cẩn huyên, ngươi đương chậm là ngốc tử không thành, không nói có phải hay không, hảo, ngươi tới, đem an quốc quận chúa nút đánh vào thiên lao, nghiêm thêm thẩm vấn, không có chậm ý chỉ, bất luận kẻ nào không được thấy nàng, thuận thừa để ánh mắt như đào, mang theo vô tận phẫn nộ, mà vừa nghe lời này, nhếp cẩn huyên tức khắc xứng sờ ở đương trường đồng thời, nhếp cẩn huyên cũng bỗng, nhìn nhớ tới phía trước ân phượng chạm nói qua một câu, ngươi không hiểu biết hắn. Đúng vậy, nàng không hiểu biết thuận thừa đế, vốn tưởng rằng dựa vào chính mình kia thân cư tướng quốc chi vị phụ thân, hiện giờ quận chúa thân phận, thuận thừa đế mặc dù là hoài nghi nàng, xử trí nàng, cũng đến tìm chút lây cớ, lại là như thế nào cũng không thể tưởng được, phẫn nộ chung thuận thừa đế, lại là liền lời nói đều không cho nàng nói một câu, liền trực tiếp đem nàng nhốt đánh vào, thiên lao, mà cũng là lúc này, nhất cẩn huyên mới chân chính ý thức được. Ở cái này phong kiến cổ đại, cái gì vương pháp, cái gì chế độ, bất quá là thượng vị người một câu mà thôi, mà hắn muốn cho ngươi chết, ngươi liền chết, muốn cho ngươi sống, ngươi liền sống, chưa từng có cái gì đạo lý quỷ củ, nhiếp cẩn huyên trong lòng có chút lạnh cả người, sợ hãi dần dần từ trong lòng dâng lên, mà theo sau vừa muốn lên tiếng nói cái gì đó, nhưng vừa nhớ tới ân phượng trạm, nhiếp cẩn. Huyên cuối cùng lại vẫn là nhắm lại miệng, Nhất cẩn huyên lựa chọn trầm mặc, mà thấy nàng như thế, thuận thừa đế lại là cười lạnh một tiếng, Nhất cẩn huyên, đừng nói chấm không nhắc nhở ngươi, ngươi đừng tưởng rằng, chính mình không nói, liền không có việc gì, dù sao ngươi không nói, còn có trương quy phi, thậm chí chấm có thể đoán được ra, ngươi đến tột cùng ở bao che ai, thuận thừa đế lại lần nữa lạnh lùng mở miệng, mà lúc này, nghe được thuận thừa đế phía trước phân. Phó, vài tên thị vệ đã là đi nhanh từ bên ngoài đi đến, sau đó tiến lên liền muốn đem Nhất Cẩn Huyên lôi đi, nhưng lúc này vừa nghe thuận thừa đề muốn tìm Trương Quý Phi, thậm chí ám chỉ ân phượng trạng, nguyên bản trầm mặc Nhất Cẩn Huyên nháy mắt ngước mắt, sau đó dương giọng hô, Hoàng thượng, chuyện này nhi cùng Quý Phi nương nương không quan hệ, không quan hệ, Ừ, nếu không có Trương Quý Phi, người Nhất Cẩn Huyên có thể đi ra Hoàng cung, thậm chí nếu người nọ không. Phải lão tứ, ngươi sẽ lấy ra phía trước chấm bàn cho ngươi lệnh bài, thuận thừa đế đem lời nói hoàn toàn làm rõ, mà thuận thừa đế nhận chuẩn, liền chưa bao giờ yêu cầu lý do, cho nên vừa nghe lời này, nhếp cẩn huyên sắc mặt tức khắc trắng bệch như tờ giấy, hợp với đôi môi cũng run dẩy lên không, hoàng thượng, không phải, chuyện này thật sự cùng quý phí nương nương còn có thần vương điện hạ không quan hệ, ta chỉ là nhớ tới phía trước kim đại nhân án tử có điểm đáng ngờ. Cho nên cho nên như thế nào, hừ, nhếp cẩn huyên, ngươi hiện tại còn dám ở chấm trước mặt nói, ăn ngay nói thật, một câu, thuận thừa để đem nhất cẩn huyên đổ hoàn toàn, ngay sau đó cũng không đợi nhiếp cẩn huyên làm gì phản ứng, liền trực tiếp ánh mắt lạnh lùng dẫn đi, là, cùng kêu lên ứng hòa, theo sau kia mấy cái thị vệ liền trực tiếp lôi kéo nhếp cẩn huyên, đi ra ngoài đã có thể vào lúc này, liền ở Nhiếp cẩn huyên đã là bị kia mấy cái thị vệ kéo đến cửa. Thời điểm, lại chỉ thấy một đạo giọng nam nháy mắt từ sân bên ngoài truyền tiến vào, dừng tay, thanh âm kia trầm thấp mà hữu lực, thậm chí còn lộ ra rõ ràng phẫn nộ, nghe vậy, kia vài tên thị vệ, tức khắc bị thanh âm kia trung hốn loạn khí thế sợ tới mức sừng sốt, nhưng nhếp cẩn huyên lại nháy mắt trong lòng trầm xuống là hắn, hắn tới, trong lòng nghĩ, theo sáu nhếp cẩn huyên thẳng quay đầu, tiếp theo quả nhân nhìn đến thân xuyên một thân màu đỏ tía theo kim mãng bảo ân. Phượng Trạm, chính đại bước sao băng từ bên ngoài đã đi tới lúc này ân Phượng Trạm, sắc mặt như xương, tuấn Mỹ vô trù, trên mặt lộ ra so chi ngày xưa càng thêm hoảng sợ cao ngạo cùng lạnh lùng chi khí. mà đợi ân Phượng Trạm đi đến ngự thư phòng trước, ngay sau đó bay nhanh nhìn nhiếp Cẩn Huyên liếc mắt một cái, tiếp theo liền trực tiếp đi vào ngự thư phòng, đồng thời dương giọng nói, Hoàng thượng người muốn tìm là ta, cùng Cẩn Huyên không quan hệ, thẳng đến giờ khắc này. Nhếp cẩn huyên mới hoàn toàn minh bạch, nguyên lai like sớm tại ngày hôm qua đêm khuya, ân phượng chạm liền đã là tính tới rồi hôm nay sẽ phát sinh hết thảy, mà cũng đúng là bởi vì rõ ràng, lúc sau hắn mới có thể như vậy nghe lời, sau đó đãi hôm nay sáng sớm thuận thừa để đem chính mình chào tiến cung, hắn liền cũng trực tiếp đuổi lại đây, hắn thuận chính mình ý, chỉ vì làm ngay lúc đó chính mình an tâm, tức khắc, tưởng tượng đến nơi đây, Nhất cẩn huyên chỉ cảm thấy trong lòng. Nghẹn muốn chết, nhưng lúc này, nghe được ân phượng chạm nói, ngồi ở long án sau thuận thừa để nháy mắt tức giận tận trời, ngay sau đó duỗi tay cầm lấy trên bàn một cái nghiên mực, liền hướng về ân phượng chạm tạp qua đi nhưng ân phượng chạm lại không có chôn y tứ, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên đột nhiên tránh thoát bên cạnh hai gã thị vệ không chế, sau đó nghĩ không nghĩ trực tiếp nhào tới tiếp theo liền chỉ nghe, đông một tiếng trầm vang, kia nguyên bản chiếu ân. Phượng chạm đầu tạp qua khứ nghiên mực, lập tức đánh vào nhiếp cẩn huyên cái gái thượng, ân nháy mắt, đau đớn ở phần đầu lan tràn, nhiếp cẩn huyên nhịn không được kêu lên một tiếng, mà nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện nhiếp cẩn huyên, ân phượng chạm trong phút chốc đồng tử co rụt lại, tiếp theo duỗi tay một tay đem nàng ôm vào trong ngực, cẩn huyên, ân phượng chạm hô to ra tiếng, mà lúc này nhiếp cẩn huyên, lại đã là vô lực sụi lơ ở hắn trong lòng ngực tức khắc, to như... Vậy ngự thư phòng, không khỏi an tinh xuống dưới, mà ân phượng chạm lại chỉ là nhìn trầm chầm, chầm trong lòng ngực nữ nhân, lạnh lùng trên mặt càng lúc giữ tợn, ngay sau đó giống lớn nói thái y, kêu thái y. Lúc này ân phượng chạm đã là bị nhức cẩn huyên bị thương chọc giận, liền thuận thừa đế đô bị hắn hoàn toàn ném tại sau đầu, mà dứt lời, càng là không đợi người khác có phản ứng gì, liền một tay đem nhức cẩn huyên bế lên, sau đó xoay người liền muốn đi ra ngoài ân phượng chạm. Động tác bay nhanh, lúc này, thuận thừa đê cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, mà vừa thấy ân phượng chạm thế nhưng hoàn toàn đem chính mình bỏ qua hoàn toàn, tức khắc giận không thể ắt đứng lại, thuận thừa đế giống to ra tiếng, nhưng lúc này ân phượng chạm lại đã là mắt điếc tai ngơ, nhưng vào lúc này, nhếp cẩn huyên lại là ươm ra tiếng, sau đó duỗi tay kéo lấy ân phượng chạm vạt áo, phượng chạm được rồi, đừng nói chuyện, ta hiện tại lập tức mang ngươi đi xem thái. Y, không, ngươi nghe ta nói, cái gái bị nghiên mực tạp một chút, nhếp cẩn huyên đầu óc có chút vựng, nhưng vừa mới thuận thừa đế tiếng hồ nàng vẫn là nghe thấy, cho nên trước mắt nàng cần thiết ngăn lại ân phượng trạm, nếu không sẽ hoàn toàn chọc giận thuận thừa đế, đảo thời điểm tất nhiên không có gì hảo hậu quả, cho nên, nghĩ đến đây, nhếp cẩn huyên ngay sau đó dãy ruột từ ân phượng trạm trong lòng ngực nhảy xuống, sau đó ánh mắt thâm thanh nhìn ân phượng trạm nói. Phượng chạm, ngươi bình tĩnh chút, ta không có việc gì, thật sự không có việc gì, không tin ngươi xem, nói, nhức cẩn huyên kéo qua ân phượng chạm tay, sau đó đặt ở chính mình vừa mới bị tạp đến cái gái thượng, ngươi xem, chính là xưng lên một ít, không có xuất huyết, cho nên không có việc gì, như là sợ ân phượng chạm không tin giống nhau, Nhất cẩn huyên còn ân hắn tay ở chính mình cái gái thượng xoa xoa, tiếp theo lại quay đầu làm hắn nhìn thoáng qua, sau đó mới lại quay. Đầu đối thượng hắn mắt mà lúc này, xác thật nhìn đến nhất cẩn huyên không xuất huyết, biểu tình cũng không có gì thống khổ, ân phượng chạm lúc này mới hơi hơi mày vừa động thật sự không có việc gì, ân, thật sự không có việc gì, ta lại không phải giấy, như thế nào bị tạp một chút liền có chuyện như đâu, cho nên, phượng chạm ngươi bình tĩnh chút, nói, nhất cẩn huyên ý bảo chuyển mắt liếc mắt mặt sau thuận thừa đế, mà bị nhếp cẩn huyên như vậy ăn nói nhỏ nhẹ một trận. Trấn An, ân phượng chạm lúc này mới chậm rãi hô khẩu khí, sau đó mới lại xoay người mà lúc này, đem vừa mới nhiếp cẩn huyên, cùng ân phượng chạm hai người đối thoại tình hình xem ở trong mắt, thuận thừa đế càng là tức giận đến cả người phát run, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp một tay đem trước mắt Long An ném đi, trên mặt đất, đồng thời không đợi ân phượng chạm nói chuyện, liền trực tiếp bạo quát, người tới, đưa bọn họ hai người nhốt đánh vào thiên lao, không có. Chậm ý chỉ, ai đều không được thấy bọn họ, thịnh nộ trung thuận thừa đế, không chút gió dự đem nhếp cẩn huyên hòa thuận thừa đế nhốt đánh vào thiên lao, thậm chí không có cấp hai người nói bất luận cái gì một câu công phu, theo sau một bọn thị vệ chen trúc mà nhập, đem hai người mang đi, ân phượng chạm tường phản kháng, nhưng theo sau vừa thấy nhếp cẩn huyên, liền lại bình tĩnh xuống dưới, tiếp theo hai người liền bị người, đưa vào thiên lao. Kế tiếp không lâu, hai người bỏ tù tin tức liền chuyển đi ra ngoài, ngay sau đó tức khắc đưa tới hiện lên vẻ kinh sợ. Tiếp theo cung vương ân phượng hiên thẳng đến Hoàng cung, muốn vì ân phượng chạm cầu tình, nhưng lại là liền thuận thừa đế mặt nhi cũng chưa nhìn đến, liền bị hống ra tới, trương quý phi lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại cũng không thể nề hà, mà ngoài cung thủy vương ân phượng tường, tả nguy mặc ngọc giác thậm chí tề quốc công phủ bên này tự nhiên cũng là vì hai người an ủi lo lắng không thôi, nhưng theo sau nhất phái người đến trong cung hỏi thăm, lại là bất lực trở về, thuận thừa để ai cũng không thấy, hơn nữa đã là ở thịnh nộ chung chém không biết nhiều ít cá nhân đầu, lúc sau ba ngày, càng là thậm chí liền lâm triều đều không có thượng, cứ như vậy, hợp với nguyên bản dựa vào ân phượng trạm nhất bang triều thần, cũng bật đắc dĩ, không có người cứu được ân phượng trạm cùng nhất cẩn huyên, mà lúc này, đã ở. Thiên lao đóng ba ngày nhiếp cẩn huyên lại là đã là bình tinh xuống dưới, đồng thời cũng đem sự tình chân tướng hồi tưởng một lần, nhưng càng là hồi tưởng, lại càng thêm cảm thấy chuyện này, nhi càng lúc cổ quái cùng kỳ quặc kỳ thật đối với ân phượng trạm, năm lần bảy lượt tự tiện xông vào hoàng cung sự tình, nhiếp cẩn huyên vốn dĩ liền cảm thấy có chút quỷ dị. Rốt cuộc ninh quý phi đã ở hơn hai mươi năm trước liền đã chết, nhưng nếu ninh quý phi đã chết, kia vì sao ân? Phượng trạm muốn mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm sấm hoàng cung đâu, chẳng lẽ chỉ là vì xem chính mình mẫu phi linh vị, không, nhất cẩn huyên không cho rằng sự tình sẽ đơn giản như vậy, càng thêm không cho rằng ân phượng trạm là như vậy ngu mọi người, nhưng nếu không phải vì cái này, kia ân phượng trạm sấm cung lại vì cái gì, hơn nữa, trừ bỏ ân phượng trạm sấm cung ở ngoài, hơn hai mươi năm trước linh quý phi chết, cũng tràn ngập thần bí sắc thái, thậm chí không ai biết. Ninh Quý Phi là chết như thế nào, mà dựa vào chính mình phụ thân nhiếp lão tương quốc cách nói, Ninh Quý Phi là thuận thừa đế cả đời này yêu nhất nữ nhân, cũng là duy nhất từng yêu nữ nhân, nhưng nếu là như thế này, kia vì sao mỗi lần chỉ cần nhắc tới Ninh Quý Phi, từ trước đến nay bình tĩnh thuận thừa đế, liền sẽ táo bạo như cuồng đâu? như nhau lần trước có người hám hại trương Quý Phi giống nhau, nếu không phải liên lụy đến Ninh Quý Phi, dựa vào thuận thừa đế đầu óc, lại. Như thế nào mắc mưu, mà trừ bỏ này đò quá vãng việc, ba ngày trước phát sinh sự tình, càng là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, ân phượng chạm sống cung, sau đó thuận thừa đế giận dữ, nhưng phía trước ân phượng chạm cũng xông qua hoàng cung, lúc ấy thuận thừa đế tuy rằng trăm phương ngàn kế muốn tra ra chân tướng, nhưng cuối cùng lại cũng không tật mà chết. Nhưng trước mắt lần này, ở đã biết kia sống cung người là ân phượng chạm sau thuận thừa đế lại là như thế tức. Giận rốt cuộc thuận thừa đế đối chính mình tức giận về tình cảm có thể tha thứ nhưng ân phượng chạm nói như thế nào cũng là con hắn cho nên thuận thừa đế mặc dù là lại vô tình cũng sẽ không như vậy tàn nhẫn đi mà này trong đó có phải hay không có chút chính mình cùng ân phượng chạm cũng không biết sự tình gì đâu cho nên liên tiếp mấy ngày nhiếp cẩn huyên trước sau nghĩ đến những việc này cũng mặc kệ nhiếp cẩn huyên như thế nào tưởng lại như cũ không có bất luận cái gì manh mối Mà hôm nay ban đêm, Nhếp Cẩn Huyên liền lại không buông tay hồi tưởng những việc này, sau đó nghĩ từ giữa tìm được cứu ân phượng trạm biện Pháp, nhưng càng thêm hồi tưởng, đầu lại càng lúc có chút ẩn ẩn phạm đau lên, ngay sau đó Nhếp Cẩn Huyên không khỏi duỗi tay bắt được đầu lúc này đã là đêm khuya, chung quanh một mảnh lặng ngắt như tờ, nhưng vào lúc này, lại một mình ngồi ở nhà tù góc Nhếp Cẩn Huyên, lại bỗng nhiên nghe được bên ngoài ẩn ẩn truyền đến, một trận nhỏ vụn tiếng bước chân không khỏi. Nhếp cẩn huyên chậm rãi buông vỗ về đầu tay, tiếp theo ngẩn đầu, nhưng theo sau lại thấy một đạo hắc ảnh hãy còn đứng, ở chính mình nhà tụ cửa kia hắc ảnh không cao lắm, trên người ăn mặc một kiện đại áo choàng, che khuất đầu, lại là làm người nhìn không ra dung mạo, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên tức khắc nhíu mày, nhưng lúc này, liền chỉ thấy kia hắc ảnh quay đầu nhìn bên cạnh dẫn hắn lại đây, lao đầu liếc mắt một cái, tiếp, theo kia lao đầu liền thẳng đi rồi. Trong lúc nhất thời, đen tối mà ẩm ướt tràn ngập mùi lạ trong phòng giam, liền chỉ còn lại có nhiếp Cẩn Huyên cùng đứng ở nhà tù ngoại hắc ảnh hai người. Nhếp Cẩn Huyên không nói gì, lại chỉ là lặng lặng nhìn hắn, mà lúc này, lại thấy kia hắc ảnh bỗng nhiên duỗi tay keo xuống che khuất thể diện áo choàng sau đó lộ ra chính mình mặt, đã có thể đang xem thanh người tới nháy mắt. Nhếp Cẩn Huyên lại không khỏi kinh hô ra tiếng là ngươi Minh Diễm Ngô Quan, Mỹ Lệ Dung Nhan Nguyên Lai. Giờ này khắc này, đi vào nhà tù trung tìm chính mình người, thế nhưng sẽ là vân vương phi Trần Yến Nhi. Hiển nhiên, đối với Trần Yến Nhi đã đến, Nhếp Cẩn Huyên là hồn nhiên không nghĩ tới, tùy ý trong lúc nhất thời có chút ngốc. Mà lúc này, đối thượng Nhiếp Cẩn Huyên kia kinh ngạc mắt, Trần Yến Nhi lại là biểu tình bất động nhìn nàng một cái, sau đó nhấp môi nói, là ta, lúc này Trần Yến Nhi ngoài ý muốn muốn so ngày thường, bình tĩnh vài phần. Mà rứt lời, Trần Yến Nhi lại là không đợi nhấp cẩn huyến nói chuyện, liền trực tiếp tiến lên một bước, sau đó cố tình đè thắt tiếng nói nhỏ giọng nói, lần này thần vương bị nhốt đánh vào thiên lao, kỳ thật là có người ở sau lưng động tay động chân. Phía trước ở ngắm hoa bữa tiệc cái kia kêu hoắc liền đạo trưởng ngươi còn nhớ rõ đi, có người đem hắn đưa đến bên người hoàng thượng, sau đó lấy được hoàng thượng tín nhiệm, tiếp theo ở thời cơ chín mùi thời. Điểm, tìm cơ hội cùng Hoàng thượng nói, thần vương khả năng không phải Hoàng thượng Nhi tử, Trần Yến Nhi không có một câu vô nghĩa, mà lúc này vừa nghe lời này, nhiếp Cẩn Huyên lại nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tiếp theo trong giây lát lập tức đứng dậy vọt tới Trần Yến Nhi trước mặt, đồng thời chảo một cái đã bắt được Trần Yến Nhi cổ áo, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên, không chút nghĩ ngợi trở về nhiếp Cẩn Huyên một câu, tiếp theo Trần Yến Nhi một phen kéo xuống. Nhếp cẩn huyên tay, đồng thời nói, cụ thể kia hoắc liền là như thế nào làm, ai ở sau lưng mưu hoa, ta không biết, nhưng có người đem hoắc liền đưa đến bên người hoàng thượng, tiến tới hãm hại thần vương chuyện này nhi là thiên chân vạn sát, đến nỗi thần vương đến tột cùng có phải hay không hoàng thượng nhi tử, ta cũng không biết, bất quá ta chỉ nghĩ nói, chuyện này nhi chính là có người cố ý nhầm vào thần vương, Trần Yến nhi như cũ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lúc này đối thượng. Nàng mắt nhiếp cẩn huyên lại hơi hơi nheo lại con ngươi, hoặc liền là cái đạo sĩ, mặc dù hoàng thượng lại sùng tín hắn, nhưng cũng sẽ không bởi vì hắn một câu, liền tin tưởng hắn đi, hoàng thượng còn không có như vậy hồ đồ, đúng vậy, hoàng thượng là không hồ đồ, nhưng kia hoặc liền bởi vì chuyện này, hợp với chính mình mệnh đều đáp thượng, ngươi nói hoàng thượng có thể hay không tin tưởng, nhìn giá nhiếp cẩn huyên nghi ngờ, Trần Yến Nhi ngay sau đó trở về nàng một câu, có thể nghe ngôn nhất cẩn huyên rồi lại ngây ngẩn cả người liền mệnh đều đáp thượng có ý tứ gì không có gì ý tứ chính là nói kia hoắc liền ở cùng hoàng thượng nói xong một ít về thần vương sự tình sau theo sau không chờ đi ra hoàng cung liền đã chết đã chết đối bị cung tường thượng rơi xuống gạch thạch tạm chúng đầu sau đó liền đã chết ngươi nói đây là không phải tiết lộ thiên cơ bị trời phạt trời phạt lời nói vô căn cứ hừ Có lẽ đi, nhưng kêu hoắc, liền chính là đã chết, mà hoàng thượng chính là tin, đem chính mình biết đến sự tình đều nói ra, theo sau Trần Yến Nhi biểu tình trở tắt, sau đó thẳng nhìn nhà tù chung nháy mắt lâm vào trầm tứ nhiếp cẩn huyên, liếc mắt một cái, tiếp theo cái gì cũng chưa nói liền xoay người đi rồi, mà lúc này, nghe được tiếng bước chân, nhiếp cẩn huyên nháy mắt ngẩn đầu, ngay sau đó lại phát hiện Trần Yến Nhi đã là đi rồi. Tức khắc, nhếp cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lại, không khỏi mày nhân lại vì cái gì muốn giúp ta, Nhiếp cẩn huyên không chút nghĩ ngợi hỏi ra khẩu, có thể nghe ngôn, đã là đi ra vài bước Trần Yến Nhi lại là dưới chân một đốn, sau đó xoay người nhìn về phía nhếp cẩn huyên, tiếp theo thẳng nâng lên thủ đoạn, lộ ra kiếm mang ở trên cổ tay huyết bồ để lắc tay, ta Trần Yến Nhi chưa bao giờ thiếu ai, mà lần này ta cũng không phải giúp ngươi. Chỉ là vì trả lại ngươi lần trước nhân tình, cho nên từ nay về sau, ngươi ta xem như thanh toán xong, a đúng không, ta đây thật là muốn cảm ơn ngươi. Lần đầu tiên, Nhếp Cẩn Huyên cảm thấy Trần Yến Nhi người này, đều không phải là giống như phía trước nhìn đến đơn giản như vậy, cho nên muốn đến nơi đây, Nhiếp Cẩn Huyên lại là hơi hơi mỉm cười, nhưng theo sau lại mày vừa động bất quá, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Hoàng thượng nói qua, không cho bất luận kẻ nào thấy ta cùng phượng trạm, cho nên này nếu là làm hoàng thượng đã biết như thế nào, ngươi đây là ở quan tâm ta sao, nháy mắt nhướng mày, Trần Yến Nhi trên mặt không khỏi hiện lên một mặt ngày xưa cao ngạo, ngay sau đó chuyện vừa chuyển bất quá ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không làm mạo hiểm chuyện này, phải biết rằng nhà ta phượng cầm a, tuy rằng không có thái tử quyền thế cùng hậu trường, cũng không có thần vương quả quyết chịu người tôn sùng năng lực. Nhưng nói như thế nào cũng là một cái hoàng tử, cho nên hoàng thượng cũng không hảo làm quá phận, bởi vậy, liền đem hôm nay lao làm phượng cầm quản lý, cho nên a, ngày ngày thường mặc kệ là thái tử cũng hảo, vẫn là thần vương cũng thế, ai đều không để bụng nhà ta phượng cầm, chỉ là bọn hắn cũng không biết. Một khi một ngày kia dừng ở hôm nay trong nhà lao, đó là bọn họ yêu cầu nhà ta phượng cầm lúc, Trần Yến Nhi thấp giọng nói, trong lời nói lộ ra một mà tự diễu. Nhưng đồng thời còn lộ ra một tia kiêu ngạo, mà nói tới đây, Trần Yến Nhi rồi lại câu môi lộ ra một mặt cười nhạt, sau đó lại lần nữa nhìn nhếp cẩn Huyên liếc mắt một cái, cho nên, đến lúc này, trừ bỏ ta không ai có thể tiến tới, hơn nữa, mặc dù là thật sự có nguy hiểm, cũng là chuyện của ta Nhi, cùng ngươi nhếp cẩn Huyên không quan hệ, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào từ nơi này chạy đi đi, nếu không ta dám cam đoan. Không ra ba ngày, thần vương tất nhiên đầu rơi xuống đất, ném xuống một câu, theo sau Trần Yến Nhi liền kéo lên áo choàng, che khuất thể diện, xoay người đi rồi, mà ra, thiên lao, lúc này đúng là nửa đêm thời gian, ngay sau đó Trần Yến Nhi liền giống như tới khi giống nhau, lặng lẽ ngồi trên ẩn nấp ở nơi tối tăm xe ngựa, thần không biết quỷ không hay về tới vân vương phủ, chỉ là, chờ Trần Yến Nhi vào phủ sau, trở lại chính mình phòng. Tiếp theo đem ánh nến điểm thượng, liền chỉ nghe một đạo thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, đi đâu vậy, thanh âm kia chất vấn trung lộ ra tức giận, theo sau, không đợi Trần Yến Nhi nói chuyện, trong phòng ánh nến, tức khắc bốc cháy lên, tiếp theo liền chỉ thấy vân vương ân phượng cầm thẳng ngồi ở vị trí thượng, chuyển mắt biểu tình có chút tối tâm nhìn nàng, mà đối thượng ân phượng cầm mặt, Trần Yến Nhi lại cũng không có lộ ra nửa điểm nhút nhát. Hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó liền đem áo choàng bắt lấy tới phòng tới bên cạnh, tiếp theo cất bước đi qua đi thiên lao, ngày đó lao làm cái gì, thấy nhiếp cẩn huyên, ngươi hiển nhiên, ân phượng cầm đối với Trần Yến Nhi hướng đi là, biết đến, khá vậy đúng là bởi vì biết, lúc này vừa nghe nàng đi gặp nhiếp cẩn huyên, ân phượng cầm tức khắc khí cả người phát run, trừng mắt nhìn chầm chầm Trần Yến Nhi, nhưng như thế nào cũng không biết muốn như thế nào nói chuyện tiếp theo thẳng. Đến qua một hồi lâu, ân phượng cẩm mới đem khẩu khí này Nhi hoán lại đây, sau đó một tay đem Trần Yến Nhi xả đến chính mình bên người hỏi Yến Nhi, Ngươi có phải hay không điên rồi, lúc này ngươi đi gặp nữ nhân kia, ngươi có phải, hay không không muốn sống nữa, như thế nào, ngươi là sợ hoàng thượng phát hiện, ai, ngươi này đầu óc, ta như thế nào sẽ sợ hoàng thượng phát hiện, ta là sợ đoạn hoàng hậu cùng đại ca bọn họ phát hiện, nói. Ân phượng cầm có chút bất đắc dĩ chừng mắt nhìn Trần Yến Nhi liếc mắt một cái, tiếp theo buông ra tay, hô khẩu khí kiến nhất cẩn huyên cùng ân phượng chạm hiện giờ hạ thiên lao, đoạn hoàng hậu cùng đại ca đều mau cao hưng muốn chết, lại nói, chuyện này ngươi cũng nhiều ít biết một ít, vốn dĩ chính là có người ở sau lưng động tay chân, nhưng ngươi lúc này lại đến thiên lao đi vậy ngươi chính mình nói, một khi chuyện này làm đoạn hoàng hậu cùng đại ca biết sẽ nghĩ như thế nào ngươi? ngươi như thế nào liền bất động động náo đâu. Ân Phượng Cẩm là tận tình khuyên bảo, khí không được. nhưng đối với Trần Yến Nhi lại cũng kêu không đứng dậy. mà thấy hắn như thế, Trần Yến Nhi lại chỉ là chớp chớp mắt, nhưng theo sau lại lạnh lùng cười. Phượng Cẩm, ta biết người ý tứ, nhưng ta cũng có ta tâm tư, cho nên chuyện này ngươi không cần phải xen vào, không cần phải xen vào ai. Yến Nhi, ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói ngươi có việc nhi gạt ta không thành, này ngươi cũng đừng hỏi, tóm lại hôm nay chuyện này, ngươi giúp ta gả, ngày sau ta tất nhiên sẽ nói cho ngươi nguyên nhân, dứt lời, Trần Yến Nhi lặng lặng nhìn ân phượng cầm liếc mắt một cái, nhưng theo sau lại ánh mắt vừa chuyển, đồng thời đáy mắt, lộ ra một mặt nói không nên lời hung ác nham hiểm, mà thấy nàng như thế, nguyên bản muốn nói cái gì đó ân phượng cầm cũng không khỏi nhíu mày, sau đó nhấp môi không nói. Trần Yến Nhi cùng Ân Phượng Cầm tóm lại là cảm tình cực độc, nghe Trần Yến Nhi nói như vậy, Ân Phượng Cầm tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì nữa. Ngay sau đó liền gọi người lén an bài, đem đêm nay thượng chuyện này phong khẩu, không cho bất luận kẻ nào nhắc tới, mà về phương diện khác, ở Trần Yến Nhi rời đi, Thiên Lao sau, Nhiếp Cẩn Huyên liền lại lần nữa lâm vào trầm tư. Tiếp theo sau một lát, bỗng nhiên Dương giọng hét lớn người tới, "Ta muốn gặp mặt Hoàng thượng!" Nếu không, ta liền đem sở hữu bí mật thông báo thiên hạ, hoàng thất bí mật, xưa nay nhất cấm kỵ, mà vì giữ gìn hoàng thất thể diện, các đời lịch đại quân chủ đều sẽ không dễ dàng buông tha những cái đó, biết bí mật người, cho nên, trước mắt nhếp cẩn huyên hành vi, không khác ở uy hiếp thuận thừa đế, nhưng nhiếp cẩn, huyên trong lòng rõ ràng, trước mắt như vậy tình hình, nếu chính mình không dưới tàn nhẫn chiêu, thuận thừa đế là tuyệt đối sẽ không thấy chính mình. Mà vừa mới Trần Yến Nhi tuy rằng không có nói rõ nguyên nhân, nhưng nếu nàng có thể như thế khẳng định nói ra ba ngày sau làm ân phượng trạm, đầu rơi xuống đất, kia tất nhiên cũng là nghe được cái gì tiếng gió, mà nàng Nhất cẩn huyên đã chết không quan trọng, nhưng nàng tuyệt đối không thể làm ân phượng trạm chết, cho nên, cũng không thể không lấy hạt rẻ trong lò lửa, đánh cuộc một phen, lại nhìn xem thiên mệnh đến tột cùng như thế nào, mà cuối cùng, Nhất cẩn huyên quả nhiên là thắng. Tiếp theo bất quá bao lâu, liền chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận ồn ảo tiếng bước chân, sau đó liền có người lại đây nói, thuận thừa đế muốn gặp nàng, tức khắc, nhiếp cẩn huyên không khỏi trong lòng vui mừng, ngay sau đó liền bước nhanh đi theo người tới một đường đi ngự thư phòng, chỉ là, lại lần nữa làm nhiếp. Cẩn huyên không nghĩ tới chính là, bên này nhiếp cẩn huyên vừa mới mới vừa đi tiến ngự thư phòng trong viện, liền chỉ thấy cao tài dung đứng ở cửa. Sau đó Dương giọng nói an quốc quận chùa thái độ cao ngạo, coi rẻ thánh thượng, trách đánh ba mươi đại bản, cao tài dung Dương giọng nói, dứt lời, lại là liễm mắt nhìn mắt đi vào trong viện Nhếp Cẩn Huyên, mà lúc này, vừa nghe lời này, nhiếp Cẩn Huyên đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó tức khắc hiểu rõ với tâm thuận thừa đế. Tâm tư, nhiếp Cẩn Huyên không biết, mà này ba mươi đại bản đánh tiếp, nhiếp Cẩn Huyên càng không biết chính mình còn có thể hay không tồn tại. Nhưng đây là duy nhất phiên bản cơ hội, nhiếp cẩn huyên sẽ không sai quá, cho nên muốn đến nơi đây, nhiếp cẩn huyên lại là nở nụ cười, sau đó cô y lớn tiếng nói đa tạ hoàng thượng, an quốc lãnh chỉ, nhiếp cẩn huyên trong xương quốc phản nghịch, làm nàng không cam lòng yếu thế, nghe vậy, hợp với kia cao tài dung đều không khỏi ngây, ngẩn cả người, nhưng theo sau lại là lại tiếc hận lại đau lòng nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái. Tiếp theo mới chuyển mắt đúng rồi bên cạnh cung nhân sử một cái ánh mắt, tiếp theo kia mấy cái cung nhân ngay sau đó tiến lên, liền đem nhất cẩn huyên ấn đến bên cạnh đã là chuẩn bị tốt đất chống thượng, một chút lại một chút to như vậy, ngự thư phòng trong viện liên tiếp vang lên trượng hình tiếng vang, kia từng tiếng trầm đục, đừng nói là nữ tử, mặc dù là giống nhau nam, tử đều sẽ kêu cha gọi mẹ, nhưng nhất cẩn huyên lại một tiếng không cổ họng, không phải không đau. Nhưng nhấp cẩn huyên lại cắn chặt khớp hàm, chính là không phát ra một chút thân bạc, thấy vậy tình hình, đừng nói là những cái đó hành hình thái giám, liền tính là thủ vệ ở trong sân một bọn thị vệ, cũng không khỏi đối nhấp cẩn huyên nhìn với con mắt khác, dần dần chung quanh càng lúc lặng ngắt như tờ, mọi người lặng lặng nhìn ghé vào trong viện chịu hình nữ tử nàng mặt, bạch thấm người, mồ hôi từng giọt từ trên mặt chảy xuống xuống dưới, cuối cùng nhỏ giọt trên mặt đất cứ như vậy. Một chút lại một chút, lúc sau không biết qua bao lâu, lâu đến nhất Cẩn Huyên đã là quên mất còn có bao nhiêu hạ kết thúc, sắp ngất xỉu đi thời điểm trượng hình rốt cuộc đình chỉ. Mà thẳng đến lúc này, nhất Cẩn Huyên cảm thấy không phải đau đớn, mà là trong lòng nổi lên một mặt may mắn, may mắn chính mình còn sống, cho nên mặc dù lúc này trên người đau làm, nàng cảm thấy choáng váng cùng trùy tâm đến xương, nhưng nhất Cẩn Huyên lại vẫn là hơi hơi gợi lên khóe môi nở nụ cười ma thấy nàng như thế, vẫn luôn đứng ở ngự thư phòng cửa cao tài dung cũng là đau lòng nhấp môi dưới, sau đó tiến lên đây đến nhấp cẩn huyên bên người, quận chúa, còn hảo đi, cố tình đè thấp tiếng nói, cao tài dung nhỏ giọng mở miệng, nghe vậy, nhấp cẩn huyên thẳng hố mấy hơi thở, sau đó chậm rãi gật gật đầu, thấy vậy tình hình, cao tài dung lúc này mới, nhẹ nhàng thở ra, sau đó trên mặt hiện lên một mặt vui mừng, vậy là tốt rồi. Cao Tài Dung như cụ thấp giọng mở miệng, rồi lại phản phất lộ ra một mặt đừng cụ thâm ý, mà dứt lời, Cao Tài Dung ngay sau đó đối với bên cạnh tiểu cung nữ phân phò nói, đem quận chúa nâng dậy tới, cẩn thận một chút nhi, là, vài tên tiểu cung nữ cung kính theo tiếng, ngay sau đó tiến lên đem nhất cẩn huyên thật cẩn thận nâng dậy tới, sau đó sam nàng đi vào ngự thư phòng, mà chờ tiến ngự thư. Phòng, nhiếp cẩn huyên liền thẳng dơ tay đẩy ra bên người hai cái tiểu cung nữ tay, chính mình một người run run rẩy dẩy tiến lên một bước, tiếp theo run dẩy quỳ gối trên mặt đất, an quốc gặp qua hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nhiếp cẩn huyên tận lực làm chính mình thanh âm rõ ràng mà hữu lực một ít, cúi đầu lại là có vẻ cung kính vạn phần, nhưng lúc này lại chỉ nghe thuận thừa đế thấp giọng nói, người muốn nói cái gì, thuận thừa đế thanh âm âm trầm đến cực. Điểm, lại phẳng phất là A tỳ địa ngục chỗ sâu trong chuyển đến tiếng vọng, có thể nghe ngôn, cúi đầu nhếp cẩn huyên lại nhịn không được câu giật mình khóe môi, an quốc không nghĩ nói cái gì, chỉ là tưởng nói hoàng thượng ngu xuẩn, nhếp cẩn huyên từng câu từng chữ nói, mà lời này rơi xuống, tức khắc đưa tới một chúng cung nhân hít hả một hơi, hợp với cao tài dung đều không cấm mở to hai mắt nhìn, mà thuận thừa đế càng là đột nhiên nắm lên lòng án thượng chén trà, hướng về. Nhấp cẩn huyên em tới, đồng thời đằng một chút đứng lên, xông thẳng đến nhấp cẩn huyên trước mặt, tiếp theo duỗi tay một tay đem nằm liệt quỳ trên mặt đất nàng, từ trên mặt đất xả lên nhấp cẩn huyên, ngươi tìm chết, ngươi dám nói chấm ngu xuẩn, chấm muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn, cuồng nộ trung thuận thừa đế, làm người từ trong lòng cảm thấy kinh hãi, mà lúc này càng là gắt gao bóp nhấp cẩn huyên cổ, muốn đem nàng tự mình bóp chết ở chính mình trước mắt, mà bị... Thuận thừa đế bóp lấy cổ, vốn là hồn nhiên thống khổ nhất cẩn huyên càng thêm khó có thể thừa nhận, nhưng vào lúc này, Nhất cẩn huyên lại vẫn là ra sức giãy giụa một chút, tiếp theo ngẩn đầu đối thượng nhìn về phía trước mắt thuận thừa đế, aha ha ha quả nhiên là, phụ phụ tự liền sinh khí khi sinh khí khi phản ứng cũng đều giống nhau, thống khổ trên mặt hốn loạn ý cười, nghe được lời này, thuận thừa đế càng làm mở to hai mắt nhìn, mà lúc này nhìn tình huống không. Tốt, một bên Cao Tài Dung cũng là lòng nóng như lửa đốt, muốn tiến lên khuyên can, nhưng theo sau vừa thấy nhiếp cẩn huyên, Cao Tài Dung tức khắc cắn chặt răng, sau đó thẳng đem ngự thư phòng cung nhân toàn bộ đuổi rồi đi ra ngoài. Ở trong cung đãi cả đời, Cao Tài Dung quả nhiên là cái khôn khéo, mà lúc này nhiếp cẩn huyên lại đã là quản không được mặt khác, lại chỉ là dãy ruộng, mà kiên trì nhìn trước mắt biểu tình càng lúc điên cuồng thuận thừa đế, sau đó run dẩy nói tiếp. Sao như thế nào, An Quốc nói không đúng sao, Hoàng Hoàng thượng tình nguyện tin tưởng một cái một cái đạo sĩ lời nói vô căn cứ, liền muốn chém chính mình thân sinh thân sinh cốt nhục cốt nhục đầu này này, không phải ngu xuẩn không phải ngu xuẩn là cái gì, ngươi câm mồm, ngươi cho chấm câm mồm, không ta ta liền phải nói hắn hắn là Hoàng thượng Hoàng thượng ngại thân sinh, không, hắn không phải chấm nhi tử, hắn không phải chấm nhi tử, tử, ngày ấy lúc sau. Thuận thừa đế đã là lâm vào điên cuồng, hắn ai cũng không thấy, ai cũng không tin, thậm chí toàn thân tâm đắm chìm ở ninh quý phi, phản bội chính mình vô hạn thống khổ bên trong. Ngay sau đó bất quá ngắn ngủn ba ngày quang cảnh, thuận thừa đế liền đã là trở nên hốc mắt hãm sâu, sắc mặt xám trắng, cả người đều hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Mà lúc này, Nhất Cẩn Huyên nói, càng là phản phất một phen đau nhọn, sống sờ sờ đâm vào thuận thừa đế kia đã là bất kham mà. Yếu ớt trong lòng Làm thuận thừa đế hoàn toàn điên cuồng lên Cổ lực độ đột nhiên gia tăng Nhếp cẩn huyên thậm chí đã là cảm thấy tử thần tới gần Nhưng tưởng tượng đến thiên lao trung ân phượng trạm Dây lát gian Nhếp cẩn huyên cũng không biết là nơi nào tới sức lực Ngay sau đó đột nhiên giơ tay bắt lấy thuận thừa đế kia bóp chính mình cổ tay Sau đó hung hăng dùng sức một chảo nhếp cẩn huyên Lần này lại cấp lại tàn nhẫn lại đột nhiên Sắc bén móng tay càng là nháy Mắt cắt qua thuận thừa đế mu bàn tay, tức khắc thuận thừa đế ăn đau phản xạ tính đem tay co rụt lại, đã có thể vào lúc này, nhiếp cẩn huyên càng là duỗi tay đem thuận thừa đế lập tức đẩy đến ở trên mặt đất. Nói vậy từ lúc chào đời tới nay, thuận thừa đế trước nay bị người như vậy đối đãi quá, trong lúc nhất thời lại có chút ngốc, mà lúc này, đứng ở một bên cao tài dung, càng là sớm bị trước mắt hết thảy sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, thậm chí hợp với tiến lên nâng dậy thuận. Thừa đế sự tình đều quên mất, mà lúc này nhiếp cẩn huyên cũng bởi vì vừa mới kia một chút dùng sức quá mãnh ngay sau đó nháy mắt tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất nhưng thân mình ngã xuống, nhiếp cẩn huyên tinh thần thượng lại dị thường phấn khởi, ngay sau đó không cho thuận thừa đế bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, liền trực tiếp đổ ập xuống nói hoàng thượng, ta biết hoàng thượng trong lòng khổ, trong lòng đau, nhưng hoàng thượng ngài cẩn thận nghĩ tới không có, kia hoắc, liền bất quá là một cái đạo sĩ. Thiên mệnh nói đến xác thật huyền diệu khó giải thích, thậm chí liền chính hắn đều nói hiện giờ chỉ là tham đến Gia Long, kia Hoàng thượng lại há có thể tẫn tin hắn lời nói, lại nói, Hoàng thượng ngài không ngại lại hương phía trước sự tình ngẫm lại, phía trước chương quý phi từng bị người hám hại quá, lúc ấy đối phương chính là lợi dụng ninh quý phi, tiến tới khiến cho Hoàng thượng mất lý trí, mà trước mắt kia sự kiện nhi còn không có hoàn, toàn điều tra rõ. Hoặc liền liền nhảy ra tới, thậm chí nói một ít về thần vương điện hạ chuyện này, nhưng thần vương điện hạ là ai? Hắn là ninh quý phi nhi tử, là ninh quý phi duy nhất nhi tử, nói lên hắn, tự nhiên sẽ làm hoàng thượng nghĩ đến ninh quý phi cho nên, hoàng thượng ngài thanh tỉnh thanh tỉnh, hảo hảo ngẫm lại, này một kiện lại một kiện sự tình, chẳng lẽ hoàng thượng đều không cảm giác được trong đó quỷ dị chỗ sao? Một hơi đem nói đến nơi đây, theo sáu nhiệm. Cẩn Huyên Nhịn không được bắt đầu ho khan lên, mà nghe vậy, lúc này Thuận Thừa Đế cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhưng theo sau lại một tay bưng kín lỗ tai, một tay chỉ vào Nhiếp Cẩn Huyên gào giống ra tiếng, "Người tới, cho chấm đem nàng kéo đi ra ngoài chém." "Chém? Chấm muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn?" Thuận Thừa Đế khí điên rồi, thậm chí trực giác không muốn nghe Nhiếp Cẩn Huyên lại nói bổn câu nói, nhưng vừa nghe lời này, vừa mới hoán lại đây một hơi nhí Nhiếp Cẩn Huyên, rồi lại nghẹn đủ một hơi nhi, sau đó không chút nghĩ ngợi lấy đồng dạng tiếng hô kêu lên giết ta, tới a, ta nhiếp cẩn huyên dù sao bất quá là tiện mệnh một cái, giết đó là giết. Nhưng Hoàng thượng Ngài có bản lĩnh đem ân phượng chẳng cũng cùng nhau giết, sau đó làm khắp thiên hạ người đều nhìn xem, chúng ta đông lăng có một vị cỡ nào vĩ đại Hoàng thượng, hợp với chính mình thân sinh nhi tử đều phải sát, hơn nữa vẫn là chính mình trong cuộc đời yêu nhất nữ nhân nhi tử. Duy nhất một cái nhi tử, sau đó trở tới rồi Hoàng thượng trăm năm sau, tới rồi vô gian địa ngục, nhìn đến ninh quý phi thời điểm, cũng thật là cao hứng nói cho nàng, thấy sao, ta giết chúng ta nhi tử, duy nhất nhi tử, ngươi cao hứng sao, ngươi cao hứng sao, Hoàng thượng, ngươi nói đến thời điểm ninh quý phi có phải hay không thật cao hứng, nàng có phải hay không thật cao hứng, ngực kịch liệt phập phòng, phản phất hao hết sở hữu sức lực, nhưng lúc này nhiếp cẩn huyên chỉ. Nghi kích thích thuận thừa đế, thậm chí hồn nhiên quên mất trên người đau, mà nghe kia từng câu chu tâm nói, vốn là điên cuồng thuận thừa đế, rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất, không, ngươi câm mồm, ngươi câm mồm, đừng nói nữa, đừng nói nữa, hơn hai mươi năm tối tâm, hơn hai mươi năm thống khổ bàng hoàng cùng nghi ngờ, một sớm lật úp, lại là đổi lấy khó nhất lấy thừa nhận trùy tâm thực cốt, giờ này khác này. Thuận thừa đế rốt cuộc không chịu nổi, đôi tay che lại đầu, lại là tới, rồi cuối cùng, không cấm khóc giống lên, trong nháy mắt, đã từng cái kia quân lâm thiên hạ, khí thế làm cho người ta sợ hãi đông lăng quốc chủ không thấy, có liền chỉ là trước mắt cái này nằm liệt ngồi dưới đất, đôi tay che lại đầu, không được khóc giống, không được gào giống bình thường nam tử, bi thương, khóc giống, điên cuồng, tan vỡ sở hữu hết thể hiện lên ở hắn trên mặt, ánh kia nước mắt giàn ruột thủy. Lại phản phất giống như ấu chĩ hải đồng, như vậy bất lực, như vậy yếu, ớt, nhiếp cẩn huyên rốt cuộc rừng miệng, lặng lặng nhìn trước mắt thuận thừa đế, lại là bỗng nhiên cảm thấy, nguyên lai thuận thừa đế cung ân phượng chạm hai người thế nhưng là như vậy giống, bọn họ đồng dạng cố chấp, đồng dạng đa nghi, đồng dạng thích dùng điên cuồng cùng phẫn nộ tới che giấu yếu ớt, thậm chí hợp với trong xương cốt đều mang theo đồng dạng tính trẻ con, mà như vậy hai người. Nếu không phải phụ tử, Nhất Cẩn Huyên đến thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng, cho nên muốn đến nơi đây, Nhất Cẩn Huyên không khỏi biểu tình vừa chậm, Hoàng thượng, Cẩn Huyên biết ngươi trong lòng khó chịu, thật có chút sự tình, nếu vẫn luôn ở nghi ngờ vẫn luôn ở trong lòng tưởng, là vô dụng, chi bằng trực tiếp tra cái rõ ràng, ngược lại nhẹ nhàng nhiều, lại nói, Cẩn Huyên tuy rằng chưa thấy qua ninh quý phi, nhưng Cẩn Huyên tin tưởng, có thể làm Hoàng thượng ngài cả đời đều nhớ mãi không quên nữ nhân. Ở phẩm tính thượng lại có thể nào không chịu được Như thế Mà nếu ninh quý phi quả thật là kia Chờ là lời ông bướm nữ nhân Như vậy nàng liền không xứng được Đến hoàng thượng ngài ái Càng không xứng làm ngài tâm tâm niệm niệm Nhiều năm như vậy Mặc dù là nàng đã chết Còn vẫn luôn đem nàng treo ở trong lòng Một phen vừa mới giống to kêu to Lúc này nhiếp cẩn huyên thanh âm Hết sức nhẹ nhàng chậm chạp cùng ôn nhu Rồi lại lộ ra một mặt Nói không nên lời khuyên giải an ủi Mà nghe vậy, còn ở trong tối tự thống khổ rơi lệ, thuận thừa đế, quả nhiên hơi hơi một đốn, sau đó liền trầm mặc lên thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên đáy mắt không khỏi tinh quang chợt lóe sau đó mới lại nói tiếp, cho nên nói, Hoàng thượng, ngài có thể không tin ta, không tin thần vương điện hạ, thậm chí không tin trên đời này bất luận kẻ nào, nhưng ngài hẳn là tin tưởng ninh quý phi, nàng là ngài yêu nhất nữ nhân, cũng là vướng bận cả đời đều không thể quên nữ nhân. Ngài hẳn là tin tưởng nàng, mà nếu hoàng thượng ngài, liền nàng đều không tin, như vậy hoàng thượng, trên thế giới này, ngài còn có thể tin tưởng ai, hơn nữa, cần huyên còn có thể trắng ra nói cho hoàng thượng một sự kiện nhi, đó chính là phía trước cái kia hoặc liền, là cái giả, là có người cố ý đem hắn đưa đến ngài bên người, sau đó tìm cơ hội châm ngòi ngài cùng thần vương điện hạ hai người chi gian quan hệ, mà nếu Cẩn huyên đoán không tồi nói. Mà này sau người, đó là phía trước hãm hại trương quý phi người, bởi vì mặc kệ là phía trước hãm hại trương quý phi, vẫn là hiện giờ châm ngòi thần vương điện hạ, đối phương đều là xem chuẩn một sự kiện nhi, đó chính là đối phương biết Hoàng thượng Ngài tử huyệt ở nơi nào, mà ninh quý phi chính là không gì phá nổi Hoàng thượng Ngài, duy nhất một cái tử huyệt, mà chỉ cần chạm đến đến điểm này, như vậy đem mọi việc đều thuận lợi, nhất cần huyên lời nói ôn hòa lại khẳng định. Mà nghe nàng lời nói, thuận thừa đế lại là hảo sau một lúc lâu không có hé, răng, thấy vậy tình hình, một bên cao tài dung lại là hơi hơi đáy mắt ánh mắt chợt lóe sau đó quay đầu nhìn về phía nhiếp cẩn huyên, quận chúa như thế nào biết kia hoắc liền đạo trưởng là già, cao tài dung trên mặt phiếm nghi hoặc, nhưng lúc này nhiếp cẩn huyên lại trực giác cảm thấy hắn là cố ý hỏi như vậy, mặc kệ cao tài dung cố ý vẫn là vô tình. Lại là vừa lúc cho chính mình chọc phá hoặc liền thật giả cơ hội, cho nên ngay sau đó nhiếp cẩn huyên liền thẳng thấp giọng nói, kia hoặc liền thân là một cái thuật sĩ, đẩy phong đoạn vũ còn có thể xem tướng sở cốt, này xác thật là phi thường ghê gớm sự tình, nhưng hoàng thượng không phải kẻ ngu dốt mà có thể làm hoàng thượng ở như thế đoạn thời gian nội liền như vậy tín nhiệm, nói vậy cũng là xác thật có chút năng lực, thậm chí nói. Hắn đã từng hẳn lạ ở trước mặt hoàng thượng nói rất nhiều làm hoàng thượng, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng theo song nghiêm tra dưới lại hoàn toàn là thật sự tình, cho nên mới sẽ làm hoàng thượng như thế coi trọng, đương nhiên, kia hoặc liền đến tột cùng là cùng hoàng thượng như thế nào nói, như thế nào làm, ta không biết, đã có thể ở ngày đó ngắm hoa yến thời điểm, ta lại cảm thấy kia hoặc liền có chút kỳ quặc, rốt cuộc cao công công lúc ấy cũng ở hội ngắm hoa hiện trường. Cho nên hẳn là cũng thấy được, nhớ do lúc ấy hoắc liền từng đương trường nhìn về phía đang ngồi các vị hoàng tử, sau đó nháy mắt hơi hơi hoảng hốt hạ, biểu, tình cũng lựa hiện cổ quái mà đương nhiên, nếu ta không có nhớ lầm nói, hoắc liền xem hẳn là thần vương điện hạ đi, kỳ thật đối với chuyện này nhi, vốn dĩ nhất cẩn huyên cũng là cũng không có quá chú ý, nhưng lúc sau biết kia hoắc liền là, bị người cố ý xếp vào ở thuận thừa đế bên người thời điểm. Nhếp cẩn huyên liền bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, cho nên cao công công ngải tưởng, dựa vào hoàng thượng cá tính cùng nhãn lực, hắn cái này phản ánh, hoàng thượng không có khả, năng nhìn không tới, nhưng lúc ấy văn võ bá quan, thậm chí còn có thiên thừa quốc hoàng tử quận chùa ở đây, hoàng thượng tự nhiên sẽ không nhiều lời, nhưng dựa vào hoàng thượng tính tình, lúc sau tất nhiên sẽ truy vấn cái đến tổt cùng, mà lúc này, đó là ngàn năm một thủa cơ hội. Một kiện âm mưu, chỉ cần bắt được một cái nhỏ bé manh mối, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra căn nguyên, mà lúc này, nghe Nhất Cẩn Huyên nói như vậy, Cao Tài Dung không khỏi biểu tình ngẩn ra. Sau đó quay đầu nhìn mắt thuận thừa đế, thấy vậy tình hình, Nhất Cẩn Huyên trong lòng biết Cao Tài Dung là cố ý ở giúp đỡ chính mình, hoặc là nói là ở giúp đỡ ân phượng trạm, tiếp theo không khỏi đôi hắn hơi hơi mỉm cười, đồng thời không buông tha cơ hội nói tiếp cho nên ta tưởng. Cùng ngày đêm khuya, hoàng thượng hẳn là đem kia hoắc liền lưu tại trong cung, sau đó đối phía trước sự tình dò hỏi một phen, mà kia hoắc liền tự nhiên sẽ không lập tức nói ra cái gì, nhưng lại là, quanh co lòng vòng đem hoàng thượng dẫn tới hắn đã là đảo tốt hố, mà hoàng thượng cũng sẽ thần không biết quỷ không hay nghe được hoắc liền đã biên tốt lý do thoái thác, nhưng là, sự tình tới rồi nơi này, lại không có thành công, rốt cuộc hoàng thượng tuy rằng nhiều năm như vậy tới. Vẫn luôn lòng có tích tụ, nhưng chỉ bằng kia hoặc liền nói mấy câu, lại không thể làm hoàng thượng hoàn toàn phát cuồng. Nhưng hoặc liền không hiểu biết hoàng thượng, hắn cho rằng chính mình, nhiệm vụ kết thúc, cho nên liền đi rồi. Chắc là muốn đi tìm chân chính chủ nhân nơi đó lĩnh thưởng đi, lúc sau liền xa chạy cao bay, nếu hoàng thượng tìm lên, hắn liền lưu lại một tờ giấy, nói là chính mình lậu thiên cơ, không thể lại để lại. Chuyện này nhi liền cũng coi như hiểu rõ, chỉ là, hoặc liền không thể tưởng được chính là, màn này hậu nhân từ lúc bắt đầu liền không có muốn cho hắn tồn tại. Đương nhiên, diệt khẩu là một cái phương diện, mà càng quan trọng còn lại, là, phải dùng hoặc liền chết, tới xác minh một đạo lý, đó chính là hắn nói đều là nói thật, bởi vì là nói thật, cho nên tiết lộ thiên cơ, tiến tới đá chết. Này sở hữu hết thảy, đều là nhiếp cẩn huyên kéo tơ lột kén trinh thám ra tới, nhưng lại cũng nói ra chân tướng tám phần, cho nên lúc này vừa nghe lời này, cao tài dung nháy mắt mị hạ đôi mắt, sau đó truy vấn nói, nói như vậy chẳng lẽ lúc trước hoặc liền đạo trưởng bị rơi xuống gạch thạch tạp chết, đều không phải là, là ngoài ý muốn, mà là bằng không cao công công nghĩ như thế nào. Ta đông lăng hoàng cung còn không có bị thua, đến cung tường thượng gạch thạch rất đều không có người duy tu trình độ đi, hơn nữa, này sớm không xong, vãn không xong, lại là một hai phải ở thời gian kia, cái kia địa điểm, trùng hợp nện ở hoắc liền trên đầu cao công công cảm thấy chuyện này có phải hay không rất cố ý tứ, ếch kia có lẽ thật là, là, là có trùng hợp khả năng, nhưng xin hỏi cao công, công, cung tường thượng gạch thạch liền tính rớt. Cũng là hẳn là kề sát cung tường rơi xuống đi, mà đêm hôm khuya khoắc, hoắc liền chẳng lẽ là dán cung tường đi đường sao, bằng không kia gạch thạch như thế nào sẽ tạp đến hắn trên đầu, mà nếu như bằng không, hoắc liền hảo hảo đi ở trên đường, kia gạch thạch là dài quá chân, vẫn là dài quá cánh, thế nhưng bay lên tới chạy đến lộ trung ương, sau đó tạp trúng hắn, này nói như vậy, là có người đã sớm cao tài dung cũng là... Cả kinh, rốt cuộc lúc trước hắn tuy rằng hoài nghi hoắc liền, nhưng lại cũng nói không nên lời một cái nguyên cơ tới, nhưng lúc này nghe Nhất Cẩn Huyên như vậy vừa nói, lại tức khắc như thể hồ quán đỉnh, ngay sau đó chuyển mắt lại là nhìn mặt như cũ cúi đầu không nói thuận thừa đế, sau đó mới lại đem ánh mắt dừng ở Nhất Cẩn Huyên trên người thấy vậy tình hình, Nhất Cẩn Huyên ngay sau đó âm thầm đối với Cao Tài Dung gật gật đầu, sau đó nói nếu Cao công công muốn cha, nhưng... Thật ra không ngại cha một chút kia gạch thạch đến tột cùng là, từ đâu cái cung tưởng cái nào vị trí rơi xuống, không phải rõ ràng sao, nhức cẩn huyên cùng cao tài dung kẻ xứ người họa, mà theo sau, to như vậy ngự thư phòng, liền lâm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh bên trong, thuận thừa đế như cũ cúi đầu, mà nhức cẩn huyên cùng cao tài dung nhìn hắn không nói lời nào, cũng không dám ra tiếng, trong lúc nhất thời, làm người hít thở không thông khẩn trương không khỏi làm. Người cảm thấy áp lực thấu bất qua khi tới, cứ như vậy, thời gian một phân một giây quá khứ, cuối cùng không biết qua bao lâu, lâu đến nhất cẩn huyên đều có chút khẩn trương bàng hoàng cùng bất an thời điểm, an tĩnh ngự thư phòng trung bỗng nhiên vang lên một đạo nhẹ nhàng chậm chạp, đến cực điểm tiếng cười bật cười người là thuận thừa đế, tức khắc nhất cẩn huyên không khỏi sừng sốt, nhưng theo sau thuận thừa đế rồi lại đình chỉ cười, tiếp theo lại ở chầm mặc không biết bao. Lâu sau, liền chỉ thấy thuận thừa đế bỗng nhiên chậm rãi ngẩn đầu, nhiếp cẩn huyên, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ bất quá, chấm muốn biết, ngươi là như thế nào biết về hoắc liền chuyện này. Cùng vừa mới cao tài dung dò hỏi hoàn toàn bất đồng, thuận thừa đế cũng không phải hỏi nhiếp cẩn huyên vì cái gì biết hoắc liền là giả, mà là hỏi nàng vì cái gì sẽ biết hoắc liền sự tình rốt cuộc. Ngày đó ở ngắm hoa bữa tiệc, là nhiếp cẩn huyên lần đầu tiên nhìn thấy hoắc liền mà lúc sau hoắc liền bị lưu lại, do đó phát sinh liên tiếp sự tình, nhiếp cẩn huyên hẳn là hoàn toàn không biết. Hơn nữa mấy ngày nay nàng cũng vẫn luôn bị nhốt ở thiên lao, cho nên này xác thật là một kiện làm người không thể tưởng tượng sự tình. Hiển nhiên thuận thừa đế vấn đề muốn so cao tài dung vấn đề cao minh nhiều, mà chất vấn đồng thời thuận thừa đế càng là gắt gao nhìn chằm chằm nhiếp cẩn huyên, tiểu tụy trên mặt lại đã là đã không có vừa mới hỏng mất cùng. Điên cuồng, mà là đã là trở nên lạnh lùng mà nghiêm túc, thuận thừa đế khôi phục ngày xưa uy nghiêm, theo sau càng là thẳng từ trên mặt đất đứng lên, mà lúc này, nhất Cẩn Huyên cũng trực tiếp run dẩy đứng lên, nhưng theo sau lại hơi hơi mỉm cười, nêu nói, nay sở hữu hết thảy là An Quốc có thượng tiên chiều Phật, khai thiên nhãn, sở hữu có thể biện nhân gian thị phi, hoàng thượng tin sao, phía trước thuận thừa đế bởi vì hoắc liền nói, mà tin tưởng ân phượng chạm không. Phải chính mình hài từ, mà trước mắt nhiếp Cẩn Huyến nói như vậy, không thể nghi ngờ là đối thuận thừa đế khiêu khích cùng châm chọc nhưng nghe vậy, thuận thừa đế lại không có sinh khí, nao nào, ngay sau đó lại nở nụ cười, hảo một cái miệng lưỡi sắc bén, cả gan làm loạn, ngươi nhưng thật ra cái thứ nhất dám đối với chấm nói như thế người, hảo, một khi đã như vậy, kia chấm liền cho ngươi một cái cơ hội, nói, thuận thừa đế tiến lên một bước, sau đó trực tiếp đi vào Nhếp Cẩn. Huyên trước mặt, tiếp theo sắc mặt dùng mình ngươi vừa mới nói lão tứ là chấm nhi tử, vậy ngươi liền cho chấm chứng minh nhìn xem, hắn đến tột cùng là còn có phải hay không, ân phượng trạng thân thế, đối với thuận thừa đế tới nói là một giấc mộng yểm, nhưng lúc này nghe được lời này, nhất cẩn huyên lại là lặng lặng nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc thuận thừa đế, tiếp theo lắc lắc đầu hoàng thượng, thực xin lỗi, ta vô pháp chứng minh thần vương điện hạ đến tột cùng có phải, hay không ngươi hài tử. Cái gì, thuận thừa đế như thế nào cũng không nghĩ tới, nhiếp cẩn huyên sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời lại là xứng sở ở đương trường, nói không ra lời, nhưng theo sau sắc mặt lại tức khắc âm trầm xuống dưới, mà lúc này, nhìn tình huống không tốt, một bên cao tài dung lại là nhịn không được trong lòng sốt ruột, sau đó tiến lên nhỏ giọng nói ếch xin cho lão nô nói một lời quận chúa, nếu quận chúa sẽ nghiệm thi, liền hẳn là biết một ít nhận, thân phương pháp đi. Nhớ rõ lão nô phía trước nghe nói, giống như có một loại phương pháp kêu gọi là gì tới, Nga, đúng rồi, lấy máu pháp, chính là cái gì lấy máu nhận thân, nếu không quận chúa cao tài dung là hảo ý, còn không đợi hắn nói xong, nhiếp cẩn huyên rồi lại lắc lắc đầu, sau đó hoãn thanh nói cao công công, ngài nói an quốc minh bạch, hiện giờ là có hai loại nhận thân phương pháp, một cái là vừa rồi cao công công nói lấy máu nhận thân, cách làm đó là đem phụ tử hai người huyết tích ở cùng cái trong chén hợp tác vì có huyết thống quan hệ không hợp tác phi huyết thống quan hệ mà mặt khác một loại là tích cốt nhận thân chính là làm nhi tử máu tích ở phụ thân hải cốt thượng nếu máu thấm vào tắc chứng minh hai người có huyết thống quan hệ không thấm vào tắc không có huyết thống quan hệ nhưng là cao công công an quốc có thể thực khẳng định nói cho ngươi này hai loại phương pháp tuy rằng truyền lưu thực quả nhưng lại phi Chuẩn xác, bởi vì này trong đó căn bản là không có khoa học căn cứ, ách khoa khoa học căn cứ, cao tài dung không rõ nhất cẩn huyên cái gọi là khoa học căn cứ là, có ý tứ gì, trong lúc nhất thời có chút đầu phạm ngốc. Ngay sau đó nhất cẩn huyên liền thẳng giải thích nói, chính là này hai loại phương pháp bản thân chính là sai lầm, không có bất luận cái gì đạo lý giải thích, chỉ là chuyển lưu thời gian dài, tất cả mọi người đều biết, cho nên liền tin là thật, nhưng trên. Thực tế, mặc dù hiện tại làm hoàng thượng cùng thần vương điện hạ lấy máu nhận thân, như vậy An Quốc có thể bảo đảm, hai người máu nhất định là dung hợp, cho nên biện pháp này không được. Kia kia này, lần này cao tài dung là nghe hiểu, nhưng lại không khỏi bắt đầu dối dám lên, ngay sau đó có chút bất an nhìn về phía thuận thừa đế, mà lúc này thuận thừa đế lại là, biểu tình hung ác nham hiểm nhìn chăm chầm nhiếp cẩn huyên, tiếp theo lạnh lùng nói nói như vậy, ngươi cũng... Không thể khẳng định, lão Tứ đến tột cùng có phải hay không chấm nhi tử có phải hay không, thuận thừa đế nói lộ ra nguy hiểm. Nhưng nghe vậy, Nhất cẩn huyên vẫn là một năm một mười gật gật đầu, đúng vậy, ở cái này khoa học kỹ thuật cực độ không phát đạt cổ đại, Nhất cẩn huyên xác thật không có cách nào dùng khoa học phương pháp tới chứng minh ân phượng trạm, hòa thuận thừa đế chi gian đến tột cùng có phải hay không thân sinh phụ tử, trong lúc nhất thời, thuận thừa đế sắc. Mặt khó coi tới rồi cực điểm, hiển nhiên lại có phát cuồng dấu hiệu, đã có thể vào lúc này, còn không đợi thuận thừa để phát tác, nhiếp cẩn huyên lại là nháy mắt ánh mắt một trọn, đồng thời chuyện vừa chuyển, bất quá hoàng thượng, tuy rằng An Quốc không thể trực tiếp chứng minh hoàng thượng, ngài cùng thần vương điện hạ có phải hay không thân sinh phụ tử, nhưng An Quốc cảm thấy, nếu không thể trực tiếp chứng minh, kia vu hồi điều tra một chút, hẳn là vẫn là có thể, vu hồi, điều tra. Đúng vậy Hoàng thượng, biểu tình nghiêm túc gật đầu, sau đó nhiếp cẩn huyên hoãn thanh nói, Hoàng thượng, xin thứ cho An Quốc nói một câu không nên nói, kỳ thật hiện giờ thần vương điện hạ đến tột cùng có phải hay không Hoàng thượng, ngài thân sinh nhi tử, ở Hoàng thượng trong lòng thật sự liền như vậy quan trọng sao? Rốt cuộc An Quốc cảm thấy, Hoàng thượng sở dĩ sẽ như thế coi trọng thần vương điện hạ, xét đến cùng vẫn là ở ninh quý phi trên người, rốt cuộc. Hoàng thượng ngài trên người duy nhất tử huyệt là ninh quý phi, mà không phải thần vương điện hạ, cho nên về thần vương điện hạ có phải hay không ngài nhi tử vấn đề này, đến tuột cùng có phải hay không quan trọng, kỳ thật ngài hẳn là trong lòng cũng rõ ràng. Nhưng dù vậy, hoàng thượng còn như thế phẫn nộ thậm chí mất đi lý trí điên cuồng, đó là bởi vì thần vương điện hạ là ninh quý phi nhi tử, cho nên một khi thần vương điện hạ không phải ngài nhi tử, như vậy hoàng thượng liền. Cho rằng Ninh Quý Phi năm đó đối ngài bất trung, mà cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có thể làm Hoàng Thượng Ngài trở nên như thế phẫn nộ đi. Cho nên, nếu là cái dạng này lời nói, An Quốc cảm thấy, chi bằng trực tiếp điều tra năm đó Ninh Quý Phi sự tình không phải càng tốt. Ninh Quý Phi năm đó đến tột cùng làm cái gì, lại là chết như thế nào, năm đó lại đã xảy ra cái gì mà chỉ có này đó đều điều tra rõ ràng kia đến lúc đó tự nhiên liền đã biết thần vương điện hạ đến tổ, cùng là con của ai, cứ như vậy cũng có thể từ căn bản thượng cởi bỏ hoàng thượng ngài khúc mắc, mà cái này khúc mắc cũng không chỉ là hoàng thượng ngài, nói vậy thần vương điện hạ cũng là giống nhau đi, hơn 20 năm trước ân oán, Nhiếp Cẩn Huyên không biết, nhưng Nhiếp Cẩn Huyên tin tưởng, năm đó chân tướng chưa chắc là giống như hiện tại thuận thừa đế chính mình tưởng tượng như vậy, mà đối với kia đoạn quá vãng, không chỉ là thuận thừa đế ân phượng chạm hẳn là cũng là thập phần để ý đi bằng không hắn cũng sẽ không năm lần bảy lượt tư sấm hoàng cung cấm địa cho nên lúc này cùng với nói nhất cẩn huyên là đang nói phục thuận thừa đế tiến tới cởi bỏ hắn khúc mắc sau đó cứu ra ân phượng chạm chỉ bằng nói là nàng cũng là ở giúp đỡ ân phượng trạm hoàn thành tâm nguyện mà lúc này nghe nhất cẩn huyên nói nhìn nàng kia dị thường nghiêm túc biểu tình thuận thừa đế theo sau lại là không cấm xoay người Đưa lưng về phía nàng, tiếp theo ở, qua không biết bao lâu sau, rốt cuộc đôi môi một nhấp, đồng thời thấp giọng nói, hảo, nếu ngươi nói như vậy, kia chấm liền lại tin tưởng ngươi một lần, nhưng ngươi phải cho chấm nhớ rõ, chấm chỉ cho ngươi một tháng thời gian, mà một khi kết quả không phải chấm muốn, như vậy đến lúc đó không chỉ là ngươi, còn có lão tứ, thậm chí các ngươi toàn bộ nhiếp ra, chấm đều sẽ không bỏ qua ngươi, nghe rõ sao. Thuận thừa đế thanh âm bình tĩnh, nhưng nói ra nói lại làm nhân tâm đế, phát lạnh, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại nháy mắt sắc mặt vui vẻ, sau đó vội vàng theo tiếng, đã có thể vào lúc này, có lẽ là vẫn luôn căng chặt biểu tình rốt của tùng xuống dưới, ngay sau đó nhiếp cẩn huyên, liền nháy mắt té xìu ở trên mặt đất ba mươi đại bản thương muốn nhiếp cẩn huyên, nửa cái mạng, cũng mấy nhiếp cẩn huyên vốn dĩ thân mình còn xem như không tồi, cho nên xem như nhịn qua tới. Mà nhếp cẩn huyên này một vựng, đó là ba ngày, tiếp theo ba ngày sau. Vừa mở mắt, nhếp cẩn huyên cái thứ nhất nhìn đến đó là Trương Quý Phi, nguyên lai, like, từ khi ngày ấy ở ngự thư phòng té xỉu lúc sau, cao tài dung liền vội vàng làm người đem nàng gần đây đưa đến vĩnh tin cung, mà vốn là bởi vì ân phượng trạm, bị hạ đại lao lòng nóng như lửa đốt Trương Quý Phi, vừa thấy nhếp cẩn huyên, lại là không cấm sừng sốt tiếp theo chờ lén hỏi thăm nguyên nhân trong lòng tức khắc kinh hỉ không thôi cho nên ở lúc sau mấy ngày trương quý phi cũng là tận tâm tận lực mà chờ nhiếp cẩn huyên bên này một có động tĩnh trương quý phi liền vội vàng đuổi lại đây mà lúc này mở to mắt nhiếp cẩn huyên nhìn trước mắt biểu tình nôn nóng rồi lại lộ ra vài phần vui sướng trương quý phi nhiếp cẩn huyên cũng là hơi hơi mỉm cười ngay sau đó há miệng thở dốc nói quy quý phi nương nương hảo cẩn huyên trước đừng nói chuyện Hảo hảo dưỡng, chuyện gì nhi chờ thân thể hảo lại nói, bắt lấy nhiếp cẩn huyên tay, trương quý phi liên thanh, chấn an, rứt lời, càng là phân phó bên cạnh Ngọc Châu, vội vàng đi ra ngoài kêu thái y lại đây, Ngọc Châu xoay người bay nhanh chạy đi, mà lúc này, nhiếp cẩn huyên lại là lắc lắc đầu, quý phi nương nương, ngài nghe cẩn huyên nói, cẩn huyên không có việc gì, ra thịt thương thôi, bất quá, hiện tại thời gian khẩn cấp. Lại là không có thời gian nghỉ ngơi a nhiếp cẩn huyên hoãn thanh nói, theo sau liền đem thuận thừa đế cùng nàng ước định nói ra, mà nghe vậy, trương quý phi, cũng là gật gật đầu bổn cung biết, đều nghe nói, bất quá cẩn huyên a, việc này tuy rằng khẩn cấp, cũng là phải đợi thân thể hảo mới được đi, ngươi như bây giờ, đừng nói là làm việc nhi, chính là đứng lên đều lao lực, lại như thế nào trương quý phi từ tâm nhãn đau lòng nhiếp cẩn huyên. Nhưng nghe được Trương Quý Phi nói như vậy, Nhức Cẩn Huyên rồi lại cười, sau đó từ trên giường thẳng ngồi dậy, Cẩn Huyên biết, cho nên Cẩn Huyên còn thỉnh Quý Phi nương nương hỗ trợ a, bổn cung hỗ trợ, đúng vậy, nhìn Trương Quý Phi, Nhức Cẩn Huyên gật gật đầu, theo sau mang cười trên mặt hơi hơi chợt tắt, thấy nàng như thế, Trương Quý Phi ở ngắn ngủi hoảng hốt sau, ngay sau đó mím môi, tiếp theo cũng không đợi Nhức Cẩn Huyên nói chuyện. Liền trực tiếp đem trong phòng một chúng cung nữ đuổi rồi đi ra ngoài, đảo mắt công phu, trong phòng liền chỉ còn lại có nhếp Cẩn Huyên cùng Trương Quý Phi hai người, mà lúc này, Trương Quý Phi lại là xoay chuyển ánh, mắt liền ái cái kia tầm mắt một lần nữa trở xuống đến nhếp Cẩn Huyên trên người, sau đó hãy còn thở dài, Cẩn Huyên là muốn hỏi bổn cung, về hơn hai mươi năm trước, chạm nhi mẫu phi, cũng đó là bổn cung tỷ tỷ ninh Quý Phi sự tình đi. Trương Quý phi là cỡ nào tâm tư trong sáng người, Nhiếp Cẩn Huyên một trương miệng liền đã là đoán được một vài. Nghe vậy, Nhiếp Cẩn Huyên yên lặng gật đầu, mà lúc này, liền chỉ thấy Trương Quý phi lại là thở dài, sau đó nói ai, bổn cung liền biết là như thế này, nói, Trương Quý phi lẳng lặng nhìn Nhiếp Cẩn Huyên liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi đem ánh mắt phóng xa, tiếp theo một chút nói lên đã từng quá vãng sớm tại nhiều năm trước. Kinh thành vùng ngoại thành có một hộ hào môn thế gia ninh ra, trăm năm tới ninh ra thế đại thư hương, ra không ít văn hào thánh hiền, ở ngay lúc đó đông lăng, đặc biệt là văn nhân mặc khách gian, có tương đương cao địa vị, rất nhiều người mộ danh bái phỏng, cần cù thỉnh, giáo, dần dần ninh ra danh vọng càng ngày càng cao, cuối cùng liền truyền vào năm đó còn tại vị đông lăng hoàng đế khang nguyên đế lỗ tai, mà khang nguyên đế từ nhỏ liền yêu thích thi văn ở văn học thượng có rất sâu tạo nghệ, cho nên vừa nghe Ninh gia như thế, không cấm tâm sinh hướng tới. Ngay sau đó liền phái người đi Ninh gia, tiếp theo liền đem ngay lúc đó Ninh gia gia chủ Ninh Tri Ý nhận được trong cung, mà ngay lúc đó Ninh Tri Ý bất quá 30 mươi xuất đầu. Cùng năm đó, Khang Nguyên đế tuổi sắp xỉ, hơn nữa thơ tử ca phú tài học xuất chúng ở ngoài, tính tình nhân phẩm cũng là chăm dặm mới tìm được một. Bởi vậy vừa thấy mặt, liền cấp Khang Nguyên đế để lại sâu đậm ấn tượng. Cho nên từ đó về sau, Khang Nguyên Đế một có thời gian, liền đem Ninh Chi Ý gọi vào trong cung, thường xuyên qua lại, hai người cũng liền thành tâm đầu ý hợp chi giao, mà lúc ấy, Khang Nguyên Đế cũng đang ở vì cấp trong cung vài vị hoàng tử tìm sư phó, cho nên tưởng tượng, đến Ninh Chi Ý nhân phẩm tài học, đều bị xuất chúng, lại là chính mình tín nhiệm bạn tri kỷ, bởi vậy, liền muốn cho Ninh Chi Ý tiến cung đường thái phó. Đối này, Ninh Trị Ý tự nhiên cũng là vui vẻ tiếp thu, cho nên lúc sau không bao lâu, Ninh Trị liền bắt đầu cấp hoàng tử dạy học, mà lúc ấy nghe giảng bài tổng cộng 4 vị hoàng tử, lớn nhất đại hoàng tử 12 tuổi, nhỏ nhất tứ hoàng tử 8 tuổi, mà này trong đó tam hoàng tử Ân Diễm Trạch, đó là sau lại thuận thừa đế, năm đó năm ấy 10 tuổi, mà Ninh Trị có một cái nữ nhi, năm đó chỉ có 8 tuổi, vừa lúc cùng một chúng hoàng tử tuổi sấp xỉ. Cho nên ngẫu nhiên liền cũng đem nàng mang tiến cung, nàng đó là Ninh Nguyễn Nhi, cũng chính là sau lại Ninh Quý Phi, mà năm đó Ninh Quý Phi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại đã là dung mạo không tầm thường, lớn lên phấn điêu ngọc chác, hơn nữa thập phần thông minh, cho nên nàng xuất hiện, tự nhiên khiến cho một chúng hoàng tử vui mừng, tất cả mọi người đều. Thực thích nàng, mỗi lần nàng tiến cung, mấy cái tuổi không lớn tiểu hoàng tử liền sôi nổi lấy lòng. Liền chỉ duy độc trừ bỏ tam hoàng tử ân diễm Trạch 10 tuổi tả hữu hài tử, nhất bướng bỉnh thời điểm, mà chờ thời gian trôi đi, đảo mắt mấy năm qua đi, Ninh uyển Nhi cũng có 12-13 tuổi, liền không hề vào cung, nhưng khi đó Ninh uyển Nhi đã là sinh quốc sắc thiên hương, Mỹ lệ không di sánh được. Năm đó uyển Nhi biểu tỷ A, lớn lên thật là Mỹ, nhưng Cẩn Huyên, ngươi là không biết, uyển Nhi biểu tỷ tuy rằng lớn lên hảo. Nhưng lại là một bộ nam nhi tính tình, mà có lẽ chính là bởi vì như vậy, mới có thể như vậy không giống người thường đi, như nước ký ức ở trong đầu bày ra ra tới, trương quý phi một chút nói đã từng quá vãng, mà nói tới đây, trương quý phi lại là dừng một chút, sau đó lại là hơi hơi mỉm cười, mà lúc này, nghe có chút xuất thần nhiếp cẩn huyên cũng là chớp chớp mắt, tiếp theo nhịn không được truy vấn nói kia sau đó, đâu... Có phải hay không những cái đó hoàng tử đồng loạt yêu ninh quý phi, ha ha, đúng vậy, dung mạo là nữ nhân tư bản, nhưng đôi khi, quá Mỹ, lại thành mầm tai hỏa, mà huyền nhi tỷ tỷ đó là như thế năm đó, huyền nhi biểu tỷ tài mạo xuất chúng, thậm chí có thể cùng thiên thừa huyền vương phi ganh đua cao thấp, đáng tiếc à, huyền nhi biểu tỷ không có huyền vương phi may mắn như vậy nói tới đây, trương quý phi trên mặt càng lúc hiện lên một mặt ngưng trọng, Mỹ lệ đáy mắt. Cũng ẩn ẩn ba quang hơi lóe vài vị hoàng tử đồng thời thích uyển nhi biểu tỷ, mà này trong đó lấy đại hoàng tử vì nhất tích cực, nhưng cuối cùng tiên hoàng lại đem uyển nhi biểu tỷ chỉ cho năm đó, còn không có đăng cơ hoàng thượng ách chờ một chút quý phi nương nương, nếu năm đó tiên hoàng là đem ninh quý phi chỉ cấp hoàng thượng, kia hẳn là chính phi mới là, nhưng lại như thế nào sẽ đúng vậy, theo lý thuyết hẳn là như vậy, cứ như vậy lúc sau uyển nhi biểu tỷ liền. Không phải Quý Phi, mà là Hoàng hậu, nhưng này trong đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì, bổn cung không rõ ràng lắm, rốt cuộc lúc ấy bổn cung cũng còn nhỏ, liền tính là hiện tại nói này đó, cũng đều là sau lại bổn cung một chút thám thính ra tới, rốt cuộc, hiện giờ tại đây trong cung, về uyển nhi biểu tì sự tình, đều là bí mật, là không thể nói bí mật chương Quý Phi biểu tình có chút ảm đạm. Mà lúc này, nhiếp cẩn huyên lại lâm vào trầm tư dựa vào trương quý phi lý do thoái. Thác, lúc trước ngay từ đầu tiên hoàng là đem ninh quý phi chỉ hôn cấp hoàng thượng, nhưng vì cái gì lúc sau lại là đoạn hoàng hậu thành hậu cung chi chủ đâu. Hơn nữa hoàng thượng năm đó tuy rằng biểu hiện cũng không tích cực, nhưng hẳn là cũng là ái ninh quý phi. Như vậy này trong đó đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, mới có thể làm đoạn hoàng hậu nhanh chân đến trước, cho nên, nghĩ đến đây. Nhức Cẩn Huyên không khỏi ánh mắt chợt lóe, sau đó mới lại truy vấn nói kia lúc, sau đâu, lúc sau lại đã xảy ra sự tình gì, Ninh Quý Phi lại là chết như thế nào, ai lúc sau a, lúc sau cụ thể như thế nào, bồn cung cũng là không rõ lắm, nhưng tất cả mọi người đều biết đến chính là, Hoàng thượng đăng cơ sau, lập đoạn Hoàng hậu vì Hoàng hậu, lại là làm huyền nhi biểu tỷ thành Quý Phi, nhưng huyền nhi biểu tỷ tính tình. Cũng là quật cường, ở trong cung nhật tử nghe nói cũng không tốt quá, lúc sau càng là một lần đã từng rời đi hoàng cung quá một đoạn thời, gian hơi hơi cau mày, trương quý phi liền hồi tưởng năm đó sự tình, liền hoãn thanh nói, đến nỗi uyển nhi biểu tỷ chết, cái này liền càng không thể tưởng tượng, nghe nói là uyển nhi biểu tỷ chính mình nhảy vào hồ hoa sen chung, tự sát mà chết tự sát, nghe trương quý phi nói ra tự sát hai chữ, nhấp cẩn huyên không khỏi sừng sốt. Mà nghe vậy, Trương Quý phi lại là gật gật đầu đúng vậy, chính là tự sát, bất quá, đây là lúc ấy bổn cung từ Ninh ra người trong miệng, nghe nói, nhưng đến tột cùng Uyển Nhi biểu tỷ có phải hay không tự sát, liền không ai biết, mà lúc sau chờ bổn cung tiến cung, chuyện này Nhi liền đã là bị hoàng thượng phong khẩu. Nói, Trương Quý phi lại là thở dài, nhưng lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên lại không khỏi nhăn chặt mày, tiếp theo dương mắt nhìn về phía Trương Quý phi như vậy quý phi nương nương ngài tin tưởng ninh quý phi là tự sát chết sao thẳng hỏi hướng trương quý phi theo sáu nhất cẩn huyên liền liễm trụ con ngươi, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trước mắt trương quý phi không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biến hóa mà lúc này nghe được lời này trương quý phi đầu tiên là sừng sốt nhưng tiếp theo lại hơi hơi mỉm cười trương quý phi cái gì cũng chưa nói Nhưng nàng kia mặt tươi cười, lại đã là cho nhất cẩn huyên đáp án nàng không tin. Đúng vậy, Trương Quý Phi từng nói qua, Ninh Quý Phi tuy rằng tuyệt sắc vô song, nhưng lại là nam nhi tính tình, như. Vậy nói vậy cũng là vừa cường người, mà như vậy một cái có kiên cường cá tính nữ nhân, lại như thế nào sẽ như thế dễ dàng liền tự sát đâu. Hơn nữa, Ninh Quý Phi chết thời điểm, ân phượng chẳng cũng bất quá vài tuổi mà thôi, mà một cái làm mẫu thân lại như thế nào sẽ bỏ xuống chính mình hài tử với không màng, chính mình chịu chết đâu? Cho nên, về Ninh Quý phi tự sát cách nói, hiển nhiên rất có vấn đề. Nhiếp Cẩn Huyên lại lần nữa lâm vào tự hỏi bên trong, mà lúc này, nhìn Nhiếp Cẩn Huyên không nói, Trương Quý phi lại là không khỏi nhìn nàng một cái, tiếp theo bỗng nhiên đem thân mình đến gần rồi vài phần, đồng thời đè thấp tiếng nói nói, "Ký thật Cẩn Huyên, bổn cung nhưng thật ra cảm thấy" Nếu ngươi tưởng điều tra rõ năm đó sự tình chân tướng, chi bằng cha một chút năm đó nhị hoàng tử tương vương ra, tương vương, là, vì cái gì, hắn cùng ninh quý phi có cái gì quan hệ sao, có hay không cái gì quan hệ, bổn cung là không rõ ràng lắm, bất, quá bổn cung biết đến là, năm đó uyển nhi tỷ tỷ rời đi hoàng cung kia đoạn thời gian, có một lần bổn cung đi xem uyển nhi tỷ tỷ đã từng ở Uyển Nhi tỷ tỷ nơi đó đụng tới quá hắn một lần, hơn nữa, Bồn cung nhớ rất rõ ràng, lúc ấy Uyển Nhi tỷ tỷ giống như ở khóc, Trương Quý phi thanh âm rất nhỏ, tinh tế nói nhỏ, phảng phất có khác thâm ý, mà lúc này, đối thượng nàng mắt, nhếc cẩn huyên lại là hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó không cầm ánh mắt chợt lóe chẳng lẽ Quý phi nương, nương ý tứ là nói, kia Tương vương đối Ninh Quý phi làm ra cái gì gây rối việc? Không thể trách nhất cẩn huyên tưởng oai rốt cuộc trường quý phi, lý do thoái thác thật sự làm người khó tránh khỏi không hướng phương diện này tưởng. Nhưng tương phản, nhất cẩn huyên cũng cảm thấy cái này khả năng tính không lớn, bởi vì đơn từ thuận thừa đế đối ninh quý phi như thế điên cuồng tình hồn tới xem, nếu năm đó chỉ là bởi vì tương vương đối ninh quý phi làm ra sự tình gì, như vậy, thuận thừa đế là sẽ không như thế như vậy, thuận thừa đế là thật sự ái ninh quý phi. Cái loại này ái xông vào hắn cốt nhục, liên lụy hắn cả đời. Cho nên, căn bản sẽ không bởi vì chuyện này mà từ nhất nùng liệt ái, chuyển thành như thế tận xương hận. Mà như vậy tình cảm chuyển biến, nhếp cẩn huyên chỉ nghĩ tới rồi một cái phản bội. Rốt cuộc, ở trên đời này, người nhất chịu không nổi tình cảm đó là phản bội. Đặc biệt là đối những cái đó tính cách đặc biệt chấp nhất cương. Nghị người, đặc biệt trùy tâm đến xương. nhiếp cẩn huyên trong lòng nơi này nghĩ. Mà lúc này, nghe được nhiếp Cẩn Huyên nói, trương quý phi quả nhiên lắc lắc đầu không phải, tuy rằng cụ thể sự tình gì, lúc ấy uyển nhi biểu tỷ không có cùng bổn cung nói, nhưng là bổn cung có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không như thế, trương quý phi khẩu khí kiên định, mà nói tới đây, rồi lại nhìn về phía Nhếp Cẩn Huyên, sau đó trên mặt lộ ra một mặt ôn hòa Cẩn Huyên, ngươi khả năng lý, giải sai bổn cung nói, bổn cung làm ngươi điều tra tương vương. Cũng không phải nói tương vương bản thân như thế nào, ít nhất ở bổn cung trong trí nhớ, tương vương là một cái phi thường hiền hòa mà ôn nhu người, khiêm tốn có lễ, rồi lại thận trọng như phát, như vậy thiện tâm mà nhân từ người. Bổn cung bình sinh ít thấy cho nên, bổn cung có thể khẳng định, tương vương tuyệt đối sẽ không làm ra đối uyển nhi biểu tỷ gây rối sự tình. Kia quý phi nương nương ý tứ là bổn, cung ý tứ là hiện giờ uyển nhi biểu tỷ đã không còn nữa. Năm đó chân tướng như thế nào, trên đời thượng đã là không có vài người đã biết, cho nên, Cẩn huyên ngươi chi bằng trước từ tương vương bắt đầu điều tra, như vậy có lẽ sẽ tìm ra một ít manh mối. Lúc này trương quý phi trên mặt lộ ra nói không nên lời nghiêm túc, nghe vậy, nhất Cẩn huyên lại là gật gật đầu là, quý phi nương nương lời nói thật là, kia không biết hiện tại tương vương điện hạ ở nơi nào, Cẩn huyên xuất, nhập hoàng cung tuy rằng không dài, nhưng cũng không tính đoạn. Vì sao đều không có nghe nói qua Tương Vương Điện Hạ sự tình, bởi vì Tương Vương Điện Hạ đã ở hơn 20 năm trước đã chết, đã chết, nhất Cẩn Huyên có chút kinh ngạc, mà Trương Quý Phi lại là mí môi, đúng vậy, liền ở năm đó huyền Nhi biểu tỷ chết đi không bao lâu, Tương Vương Điện Hạ liền cũng đã chết, nghe nói là chết bất đắc kỳ tử mà chết, nhưng cụ thể như thế nào, lại là không người biết hiểu, lúc... Sau, trương quý phi liền rõ ràng không có nói thêm nữa gì đó y tứ, mà lúc này, nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi ngưng mi, không biết suy nghĩ cái gì. Trong lúc nhất thời, trong phòng tức khắc an tinh xuống dưới, sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ, xái vào phòng chung, chiếu ra một mảnh kim hoàng, mà theo sau qua hảo sau một lúc lâu trương quý phi liền thẳng đứng lên, tính toán rời đi đã có thể vào lúc này, vẫn luôn trầm tư nhiếp cẩn huyên lại là bỗng nhiên ánh. Mắt một trọn, sau đó thẳng nhìn về phía Trương Quý phi, Quý phi nương nương nhấp cẩn huyên thấp giọng nhẹ gọi. Nghe tiếng, đã là xoay người Trương Quý phi không khỏi dưới chân một đốn, sau đó chậm rãi nghiêng đi thân mình, "Làm sao vậy? Cẩn Huyên còn có chuyện gì sao? Không có chỉ là tưởng cuối cùng hỏi Quý phi nương nương một vấn đề." "Nga, cái gì vấn đề?" Hơi hơi nhướng mày, Trương Quý phi có chút khó hiểu, mà lúc này, Nhấp Cẩn Huyên lại là lặng lặng nhìn Trương Quý Phi, tiếp theo một lát sau bỗng nhiên mở miệng nói, "Quý phi nương nương, ngài vì cái gì tiến cung đâu?" Cuối cùng, Trương Quý phi cũng không có cấp nhất Cẩn Huyên đáp án, hơi hơi mỉm cười, liền đi rồi. Lúc sau, nhất Cẩn Huyên lại trên giường nằm ước chừng 2 ngày, đãi có thể rời giường, liền lập tức đi Thiên Lao. Ân Phượng chạm con ở nơi đó, nhất Cẩn Huyên cần thiết liếc hắn một cái, mà chờ nhất Cẩn Huyên ở tiểu cung nữ nâng bước tiếp theo một bước đi vào Thiên Lao. Đi vào kia tận cùng bên trong nhà tù trước thời điểm, lại không khỏi ngây ngẩn cả người, nguyên lai like chỉ thấy, lúc này ân phượng chạm thế nhưng lẳng lặng ngồi xếp bằng ở nhà tù chung, cúi đầu, làm người thấy không rõ biểu tình, hắn quần áo như cũ thẳng thắn, hiển nhiên là mấy ngày này, đều không có nghỉ ngơi quá mà liền ở cách hắn không xa góc tường, lại có một cái đường kính gần như nửa thước thiết cầu, một cái hài đồng cánh tay thô xích sắt liên tiếp kia thiết cầu, cuối... Cùng biến mất ở ân phượng chạm dưới thân hiển nhiên, đây là vì sợ ân phượng chạm chạy thoát, mà cô ý bố trí, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nước mắt tức khắc liền chảy xuống dưới, đã có thể vào lúc này, còn không đợi nhiếp cẩn huyên nói chuyện, liền chỉ nghe một đạo trầm thấp tiếng nói tức khắc chuyển tới, bổn vương không nghĩ gặp ngươi, đi, ân phượng chạm thanh âm lạnh băng như đào, nghe vậy, nguyên bản còn trong lòng vì hắn khổ sở. Niếp cẩn huyên tức khắc sừng sốt, nhưng đảo mắt nháy mắt, Niếp cẩn huyên lại là sắc mặt trầm xuống, sau đó quay đầu nhìn bên cạnh lao đầu liếc mắt một cái tức khắc, kia lao đầu bị Niếp cẩn huyên ánh mắt đảo qua, không khỏi đánh một cái giật mình, ngay sau đó vội vàng tiến lên tướng môn khóa mở ra, len canh lang tức khắc, kim loại va chạm thanh âm, ở an tĩnh làm cho người ta sợ hãi nhà tù trung vang lên, mà lúc này, vẫn luôn cúi đầu ân phượng chạm lại là nháy mắt sắc. Mặt phát lạnh, tiếp theo trực tiếp ngẩn đầu, bổn vương nói ân phượng Trạm thanh âm đã là lộ ra tức giận, nhưng lúc này liền ở ngẩn đầu nháy mắt, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lúc này nhiếp cẩn huyên bị nâng đi bước một đi đến, sau đó trực tiếp đi vào ân phượng chạm trước mặt nhiếp cẩn huyên, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở dơm dạ thượng ân phượng chạm, bốn mắt nhìn nhau, ân phượng chạm đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng theo sau còn không đợi hắn nói chuyện, liền chỉ. Nghe cẩn huyên khóe miệng vừa kéo ngươi làm ai đi, dương mi, nhếp cẩn huyên liễm mắt nhìn trầm chầm, chầm trước mắt nam nhân, mà lúc này bị nhếp cẩn huyên như vậy một đổ, ân phượng chạm không khỏi sắc mặt có chút cương, nhưng theo sau lại thẳng đứng lên, sao ngươi lại tới đây, ta đây hiện tại trở về, nói, nhếp cẩn huyên đến thật là làm ra xoay người động tác, nhưng theo sau lại bị ân phượng chạm một phen kéo lại thủ đoạn, ân phượng chạm không nói chuyện, nhưng nhìn. Hắn mắt, nhiếp cẩn huyên nguyên bản trong lòng hỏa khí lại tức khắc tiết một nửa, ngay sau đó quay đầu đối với bên người hai cái tiểu cung nữ nói, ta có việc nhi cùng thần vương điện hạ nói, các ngươi đi ra ngoài chờ ta, là, hai cái tiểu cung nữ đều là trương quý phi trong cung người, tuổi không lớn, lại rất thông minh, cho nên đãi cung kính theo tiếng sau, hai người liền thẳng yên lặng đi ra ngoài, mà chờ kia hai cái tiểu cung nữ vừa đi, nhất cẩn huyên lúc này mới đem. Ánh mắt một lần nữa dừng ở trước mắt ân phượng chạm trên người, sau đó không cấm duỗi tay xoa hắn mặt, ngươi thật khờ, thật vất vả đem ngươi đưa ra đi, ngươi còn trở về làm gì, bạch bạch tiêu phí ta tâm tư, xuất khẩu chính là oán giận, nhưng nhất cẩn huyên trong lòng lại nhịn không được đau lòng, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn nàng, sau đó duỗi tay xoa nàng kia dừng ở chính mình trên mặt tay, tổng số ngươi hảo, ân phượng. Chạm động tác thực nhẹ, nhưng nói ra nói, lại làm nhiếp cẩn huyên tức khắc đôi mắt chừng, sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp khắp hắn một phen, ngươi là cô ý sao, cô ý chọc giận ta, ân phượng chạm lại không nói, thấy hắn như thế, nhiếp cẩn huyên không cấm lại là chừng hắn một cái, sau đó một tay đem tay chiều trở về được rồi, ít nói nhảm, nói, vừa mới ở ta tới phía trước, còn có ai ra qua. Nhếp cẩn huyên nhớ tới vừa mới sự tình, nhịn không được bắt đầu lối chuyện. Cũ, vừa nghe lời này, ân phượng chạm rõ ràng khóe mắt vừa động sau đó càng là không nói một lời ân phượng chạm hoàn toàn không có nói thật ý tứ, mà đối thượng hắn mắt, nhất cẩn huyên lại là lạnh lùng một hừ, tiếp theo bĩu môi nói hừ, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta cũng không biết, là thái tử phi chân hiểu liên đi, hôm nay lao là từ vân vương ân phượng cầm quả. Cho nên lúc trước Trần Yến Nhi, mới có thể thần không biết quỷ không hay tiến thiên lao tìm nàng, nhưng nghe, vừa mới ân phượng chạm nói chuyện ý tứ, hiển nhiên vừa mới tới là một nữ nhân, mà phóng nhãn toàn bộ đông lăng, ở hiện giờ cái này mấu chốt nhi thượng, có thể ngày qua trong nhà lao nữ nhân, liền chỉ có hai cái, một cái là hàn lạc tuyết, mà một cái khác chính là chân hiểu liên, nhưng này hai người chung, hàn lạc tuyết bất quá là cái chắc phi, Tưởng tiến thiên lao nhưng không dễ dàng như vậy, bởi vậy, liền chỉ có thân là thái tử phi chân hiểu liên, rốt cuộc, nơi này đều là vân, vương người, mà vân vương từ trước đến nay cùng thái tử ân phượng hàn là mặc chung một cái quẩn, như vậy nàng ngày qua lao, tự nhiên muốn dễ dàng nhiều, đơn giản như vậy đạo lý, nhất cẩn huyên tự nhiên tưởng tượng liền nghĩ tới, mà nghe vậy, ân phượng chạm quả nhiên đôi mắt giật mình, sau đó không tự giác nhấp hạ môi mỏng. Ta không làm nàng tới, nhưng nàng tới, ta không cùng nàng nói chuyện, nhưng nàng nói, ân phượng chạm hết chỗ nói rồi, tuấn Mỹ vô chủ trên mặt, càng là lộ ra một mặt bất đắc dĩ, mà nhìn hắn kia rồi dám bộ dáng, nhất cẩn huyên nhịn không được, xì cười, nhưng theo sau lại nhịn không được khủ một chút, tiếp theo vội vàng nhấp miệng nói được rồi, ta cũng bất hòa ngươi nhiều lời. Kỳ thật lần này lại đây, là có việc nhi muốn cùng ngươi nói, chuyện vừa chuyển, nhiếp cẩn huyên nói lên chính sự nhi, ngay sau đó liền đem nàng hòa thuận thừa đế ước định còn có lúc sau từ trương quý phi, nơi đó hỏi tham gia tới sự tình, từ đầu trí cuối nói cho ân phượng trạm, nhiếp cẩn huyên nói kỹ càng tỉ mỉ, nhưng nhiếp cẩn huyên vừa dứt lời, ân phượng trạm lại không có lập tức nói cái gì, mà là chỉ lặng lặng nhìn nàng. Tiếp theo bỗng nhiên mở miệng hỏi ngươi là như thế nào nhìn thấy hoàng thượng, lúc trước thuận thừa đế đem hắn cùng nhiếp cẩn huyên cùng nhau nhốt đánh vào thiên lao, cũng phân phó không cho bất luận kẻ nào thấy bọn họ hai người, mà ân phượng chạm biết, thuận thừa đế cũng không phải là cái, gì mềm tính tình, nói một không hai, hơn nữa rất nhiều nghi, cho nên ở ngay lúc đó tình huống, muốn đi gặp hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy, càng đừng nói bị giam giữ ở thiên lao nhiếp cẩn huyên. Có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là cười sơn nhân tự có diệu kế, nhiếp cẩn huyên cũng không muốn đem Trần Yến Nhi sự tình nói cho ân phượng Trạm nghe, rốt cuộc nữ nhân này gian dơ bẩn chuyện này, chính là ân phượng chạm này đó nam nhân lý giải không được, lại nói, Trần Yến Nhi đến tột cùng phải đối phó chính là ai, còn không rõ ràng lắm, cho nên không để cập tới cũng thế, thấy nhiếp cẩn huyên không nghi nói, ân phượng chạm đảo cũng không truy vấn nhưng theo sau lại liễm khởi con ngươi trầm mặc không nói nhất cẩn huyên không biết hắn suy nghĩ cái gì nhưng lại trực giác có chút lo lắng đã có thể vào lúc này lại chỉ thấy ân phượng chạm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nhất cẩn huyên ngươi muốn hỏi ta cái gì năm đó sự tình ngươi còn nhớ rõ sao không nhớ rõ không có ấn tượng không có chút nào do dự ân phượng chạm trực tiếp trả lời nhất cẩn huyên vấn đề nhưng dứt lời lúc sau trong đầu lại nháy mắt hiện lên một chương nữ nhân tuyệt mỹ mặt kia nữ nhân lẳng lặng ngủ ngủ ở trong sáng thủy tinh quan trung nàng dung mạo là như vậy mỹ nàng làn da là như vậy bạch ký ức giống như là không có đê đập hồng thủy không hề dấu hiệu bừng lên tức khắc hợp với ân phượng Trạm chính mình đều không có chút nào phòng bị ánh mắt không khỏi một ngưng ân phượng chạm nháy mắt đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung mà đem hắn phản ứng xem ở trong mắt nhíp cẩn huyên trực giác có chút đau lòng Ngay sau đó nhẹ nhàng kéo lại hắn tay nhiếp cẩn huyên không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, nắm hắn tay, mà lúc này, bị nhiếp cẩn huyên như vậy vừa thấy, ân phượng chạm lại là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tiếp theo ở môi mỏng một nhất ta chỉ biết là nàng là tự sát nhưng ta không tin, cho nên những năm gần đây, vẫn luôn đang âm thầm điều tra, mà ngày đó buổi tối, ta rốt cuộc nhìn đến nàng, giờ này khắc này, ân phượng chạm thanh âm thực đạn. Nhưng nghe vậy, nhất Cẩn Huyên lại tức khắc sừng sốt nhìn đến nàng, lời này có ý tứ gì? Ninh Quý Phi không phải ở hơn hai mươi năm trước liền đã chết sao? Chẳng lẽ nói, thuận thừa đế đem nàng cho cốt thu ở trong hoàng cung cấm địa? Nhưng nếu là như thế này, kia ân phượng trạm vì sao phải? Nói như vậy, Nhếp Cẩn Huyên trực giác cảm thấy ân phượng trạm nói có chút cổ quái, mà lúc này, liền chỉ nghe ân phượng trạm giải thích nói, ân, thấy được liền ở hoàng cung cấm địa ám đạo trung có một gian mật thất mẫu phi xác chết liền đặt ở nơi đó xác chết kia không phải một khối bạch cốt sao vậy ngươi như thế nào có thể khẳng định nhất định là ngươi mẫu phi không phải bạch cốt mẫu phi xác chết hoàn hảo không tổn hao gì bị đặt ở thủy tinh quan lúc này ân phượng trạm, thanh âm thực hoãn thực bình tĩnh phảng phất đang nói một kiện cùng chính mình không quan hệ sự tình Nhưng nghe vậy, nhếp cẩn huyên lại nháy mắt mở to hai mắt nhìn, sau đó nhịn không được kinh hô cái gì, hoàn hảo không tổn hao gì. Ninh Quý Phi chết vào hơn hai mươi năm trước không thể nghi ngờ, mà trải qua hơn hai mươi năm thời gian lưu truyền, nàng sớm đã hẳn là hóa thành một khối bạch cốt mới là a, chẳng lẽ là bị làm thành xác ướp, nhưng mặc dù là như, năm đó tân truy phu nhân ngàn năm không hủ, nhưng cũng không có khả năng đạt tới hoàn hảo không tổn hao gì nông nỗi. Này này đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhếp cẩn huyên là thuyết vô thần giả, nhưng ân phượng trạm không có khả năng nói láo, cho nên trong lúc nhất thời, nhếp cẩn huyên không cấm có chút ngốc, nhưng theo sau ánh mắt chợt lóe, lại là nháy mắt hiện lên một mặt kinh hỉ bất quá, mặc kệ nói như thế nào, nếu ninh quý phi thật sự giống như ngươi nói như, vậy, liền quá hảo bất quá, ít nhất có thể điều tra rõ lúc trước ninh quý phi nguyên nhân chết, đúng vậy trước mắt không phải suy xét ninh quý phi sát chết như thế nào không hủ vấn đề mà là muốn hoàn toàn điều tra rõ lúc trước chân tướng tiến tới cởi bỏ thuận thừa đề khúc mắc mà đối với chuyện này nhi ân phượng chạm tuy rằng bề ngoài bình tĩnh nhưng nhứt cẩn huyên trong lòng minh bạch ở hắn trong lòng cũng hy vọng chân tướng có thể đại bạch nếu không hắn cũng sẽ không năm lần bảy lượt mạo hiểm cung nhứt cẩn huyên trong lòng đại hỉ nhưng ân phượng trạng lại như cũ bình tĩnh mà lúc này Nhất cẩn huyên cũng chú ý tới ân phượng chạm biểu tình không giống tầm thường, ngay sau đó không khỏi liễm trụ trên mặt cười như thế nào, ngươi không đồng ý nghiệm thi, nghiệm thi cũng không phải mỗi người đều có thể tiếp thu, mà trước mắt, ninh quý phi sát chết hoàn hảo không tổn hao gì, tuy rằng là chuyện tốt, nhưng đối với từ nhỏ liền, đối với nàng không có ký ức, nhưng ở tiềm thức chung lại trước sau nhớ mãi không quên ân phượng chạm tới nói. Mặc dù không đồng ý nghiệm thi, cũng là hoàn toàn có thể lý giải, cho nên, giờ này khắc này nhếp cẩn huyên minh bạch ân phượng trạm băn khoăn, cho nên trở lời này rơi xuống sau, rồi lại cong môi cười hảo, không có việc gì, vậy không nghiệm hảo, dù sao phía trước quý phí nương nương cũng đề nghị trước từ tương vương bắt đầu tra khởi, ta cảm thấy đây cũng là cái không? Tôi chú ý, cho nên ngươi đừng suy nghĩ, xe đến trước núi ắt có đường sao? Nói đến cùng, nhất cẩn huyên là không nghĩ làm ân phượng chạm khổ sở cùng dối rắm nhưng nàng tâm tư, ân phượng chạm lại hà có thể không rõ, cho nên nghe được lời này, ân phượng chạm kia thâm thúy mà thần bí hai tròng mặt, không khỏi hiện lên một mặt ôn nhu, đồng thời hoãn thanh nói, kỳ thật ta không sao cả, nhưng hoàng thượng sẽ không đáp ứng, ân phượng chạm nói nói như cũ ngắn gọn, nghe vậy, nhiệt Cần huyên lại là sừng sốt không tồi, mặc dù trước mắt ân phượng chạm đáp ứng, nhưng thuận thừa đế đâu, ninh quý phi là ân phượng chạm mẫu phi không giả, nhưng trung quy từ nhỏ liền không có gì ấn tượng, nhưng thuận thừa đế không giống nhau, nhiều năm như vậy tới, thuận thừa đế vẫn luôn không có quên ninh quý phi, thậm chí ở nàng sau khi chết, còn đem nàng xác chết hoàn hảo bảo tồn lên đây là kiểu gì cảm tình, sẽ làm một người nam nhân làm ra chuyện như vậy tới, mà như vậy. Thuận thừa đế, lại như thế nào sẽ cho phép chính mình đi phá hư ninh quý phi là xác chết, này xác thật là cái nan đề, cho nên, nghĩ đến đây, Nhiếp cẩn huyên cũng là gật gật đầu, ân, là lý lẽ này, tán đồng ân phượng chạm ý tưởng, theo sau nhếp cẩn huyên ngẩn đầu đối với hắn hơi hơi mỉm cười, được rồi, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại sự tình cuối cùng có chút chuyển cơ, cũng coi như là chuyện tốt nhi, chỉ là khổ người ta không có việc gì. Ân phượng chạm sắc mặt bình, tĩnh, nhưng nhếp cẩn huyên lại khẽ nhíu mày, ngay sau đó không cấm liệm mắt liếc mắt ân phượng chạm dưới chân xích sắc cùng cách đó, không xa đại thiết cầu, trong lòng tức khắc cảm thấy có chút nhẹn muốn chết nhưng trước mắt nhiếp cẩn huyên, cũng không dám nói cái gì, cho nên lúc sau liền lại là cười cười nói kia hảo, ngươi chờ ta tin tức tốt đi, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài, nói, nhiếp cẩn huyên lại lần nữa đem hai tròng mắt thật sâu nhìn mắt trước mắt ân phượng. Chạm, tiếp theo xoay người làm bộ phải đi, mà lúc này, ân phượng chạm lại bỗng nhiên cánh tay dài duỗi ra, đem nàng ôm ở trong lòng ngực ân phượng chạm không nói lời nào, lại chỉ là ôm, nhưng giờ này khắc nay cảm thụ được từ hắn trên người truyền đến độ ấm cùng lực lượng, nhiếp cẩn huyên lại nhịn không được cả người run lên, đồng thời một mặt chuyên tâm đau đớn nháy mắt che trời lập đất hướng nàng đánh úp lại, trong lúc nhất thời, nhiếp cẩn huyên hơi kém thân bạc ra tiếng. Nhưng lại chính là cắn chặt răng, không cho chính mình phát ra một chút tiếng vang. Nhếp cẩn huyên không nghĩ làm ân phượng chạm biết chính mình bị thương chuyện này. Nhưng hiển nhiên, mặc dù nhếp cẩn huyên che giấu lại hảo, vẫn là làm ân phượng chạm phát giác giống nhau. Ngay sau đó liền chỉ thấy nguyên bản ôm nàng ân phượng chạm đột nhiên biểu tình một ngưng. Tiếp theo duỗi tay đem trong lòng ngực nhếp cẩn huyên đẩy ra. Người làm sao vậy? Ân phượng chạm thấp giọng mở miệng Tuấn Mỹ vô chủ trên mặt. Lúc này lại tràn đầy ngưng trọng, mà vừa nghe lời này, Nhiếp Cẩn Huyên không khỏi cả kinh, ngay sau đó khẽ động hạ khóe miệng cười cười, "A, cái gì làm sao vậy, ta không có gì a. Được rồi, ta phải đi." Nhiếp Cẩn Huyên không dám ở chỗ này lưu lại. Rốt cuộc, nếu nếu là làm ân phượng chạm biết chính mình bị ba mươi đại bà dựa vào hắn lừa tính tình, bảo không chuẩn sẽ làm ra chuyện gì nhi tới, cho nên bên này tiếng nói vừa dứt, Nhiếp Cẩn Huyên Vội vàng xoay người liền đi ra ngoài nhưng vào lúc này, lại thấy ân phượng chạm nháy mặt đáy mắt ánh mắt một thân, ngay sau đó một tay đem nhấp cẩn huyên kéo trở về, sau đó không khỏi phân trần liền bắt đầu thoát nàng quần áo, a ân phượng chạm, ngươi làm gì? Dừng tay, dừng tay a ân phượng chạm vẫn luôn là hành động phái, nhấp cẩn huyên tức khắc sợ tới mực kêu sợ hái ra tiếng, nhưng ân phượng chạm hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, lực đạo không nhẹ không nặng, rồi lại làm. Nhấp cẩn huyên chạy thoát không xong, tiếp theo bất quá đảo mắt công phu liền đem nhấp cẩn huyên, trên người quần áo cởi xuống dưới đã có thể ở nhấp cẩn huyên, quần áo bị cởi ra nháy mắt, ân phượng chạm tức khắc trừng lớn hai mắt, đồng thời một mặt ngập trời tức giận nháy mắt không chịu không chế phun trào mà ra, đây là có chuyện gì nhi, nhìn trước mắt kia trước mắt vết thương miệng vết thương, ân phượng chạm khí sắc mặt xanh mét, mà lúc này bị hắn như vậy trừng, nhấp cẩn, huyên càng không dám nói lời nói thật. Nhưng lại là nhất thời nửa khắc cũng nghĩ không ra cái gì lý do tới, ngạch kia cái kia nhiếp cẩn huyên nghĩ không ra tốt lầy cớ, mà thấy nàng như thế, ân phượng chạm càng là sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, ngay sau đó không nói hai lời trực tiếp giúp nhiếp cẩn huyên mặc tốt quần áo, sau đó dương rộng quát người tới, ân phượng chạm thanh âm đinh tai nhức óc trầm thấp giống to càng là liền nhà tù đều chấn run lên ba cái, cho... Nên, theo sau không nhiều lắm trong chốc lát liền chỉ thấy một cái lao đầu hoang mang rối loạn chạy, tới là, nô tài ở, thần vương điện hạ nhưng có phân phó, ân phượng chạm tuy rằng bị nhốt ở thiên lao, nhưng như cũ là hoàng tử vương ra, hơn nữa thuận thừa đề cung cũng không có nói thanh tội danh gì, cho nên này đó lao đầu tự nhiên không dám chậm trễ, mà lúc này, vừa thấy kia lao đầu tới, ân phượng chạm nháy mắt cánh tay dài rỗi ra. Sau đó một phen sách theo hắn cổ áo, đem, kia lao đầu xả lại đây, cởi bỏ, giờ này khắc này, ân phượng chạm khí thế bức người, hồn nhiên tức giận càng là làm người không nỡ nhìn thẳng, cho nên vừa nghe lời này, kia bị dọa đến kinh hồn táng đảm lao đầu không khỏi cả người run lên, sau đó cắn răng căng ra đầu nói, này này cái này nô, nô tài không không dám làm làm làm chủ nha, ân phượng chạm là làm thuận thừa đế hạ lệnh quan tiến vào. Mà hiện giờ không có thuận thừa đế mệnh lệnh, đừng nói là hắn một cái nho, nhỏ lao đầu, liền tính là mặt khác bất luận cái gì một người, cũng không dám làm cái này chủ à, lao đầu bị dọa không nhẹ, nhưng lúc này đã là tức sùi bọt mép ân phượng chạm, kia còn quản những cái đó, vừa nghe kia lao đầu không dám phóng, ân phượng chạm nháy mắt trên tay một cái dùng sức, tiếp theo càng thêm âm ngoan nói không dám làm chủ, kia bổn vương hiện tại hiểu được ngươi, làm có thể làm chủ tới. Nói, ân phượng Trạm quả nhiên đáy mắt sát khí chợt lóe, tiếp theo ruỗi, tay liền hướng tới kia lao đầu đỉnh đầu chụp đi mà thẳng đến lúc này, nhiếp cẩn huyên cũng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó nháy mắt phản xạ tính giữ chặt hắn tay phượng chạm, ngươi làm gì a, ngươi mau buông tay, bằng không sẽ gặp phải chuyện này tới, nhưng lúc này đã bị khí điên rồi ân phượng chạm, nào còn quản này đó, một tay đem nhiếp cẩn huyên ôm tiến trong lòng ngực không cho nàng nhúc nhích, đồng thời lại lần nữa ra tay muôn chấm dứt trước mắt lao đầu, ân phượng chạm là thật sự động giết người chi tâm, mà tánh mạng vào đầu, kia lao đầu kia còn nghĩ mặt khác sự tình, ngay sau đó vội vàng gật đầu như đảo tỏi, tha, tha mạng, vương gia tha mạng, nô tài cho ngài cởi bỏ, cho ngài cởi bỏ, rất sợ chính mình nói chậm, làm ân phượng chạm một trường đánh chết, kia lao đầu nói chuyện ngược lại nhanh nhẹn, mà vừa nghe lời này, ân phượng chạm cũng không vô nghĩa, nháy mắt buông lỏng tay, kia lao đầu đốn khi bị ngã ở trên mặt đất nhưng lúc này kia lao đầu cũng không rảnh lo chính mình, rốt cuộc có bao nhiêu chật vật, run run rẩy rẩy duỗi tay từ trong lòng lấy ra chìa khóa, sau đó hoang mang rối loạn liền quỳ giạp trên mặt đất đem bó khóa ân phượng chạm trên chân xích sắt mở ra, răng rắc nháy mắt, một tiếng giòn vang truyền đến, ân phượng chạm tức khắc bị cởi bỏ chói buộc. Mà theo sau, còn không đợi nhiếp cẩn huyên phục hồi tinh thần lại, ân phượng chạm liền vẫn luôn một tay đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó thân hình trượt lóe, nháy mắt hoa thành một đạo quỷ mị, biến mất ở nhà tù chung, ra thiên lao, ân phượng chạm phiên nhược kinh hồng, thế nhưng là liền thủ vệ hoàng cung đại nội thị vệ, giật nảy mình, nhưng đảo mắt nháy mắt, liền đã là vô tung vô ảnh, mà lúc này, bị hắn ôm vào trong ngực nhiếp cẩn huyên. Càng là không có bất luận cái gì nói chuyện cơ hội Tiếp theo bất quá chớp mắt công phu Đướng nhếp cẩn huyên phục hồi tinh Thần lại thời điểm Lại phát hiện chính mình đã là bị ân phượng chạm ôm tới rồi vĩnh tin cung Theo sau ân phượng trạm tùy tiện tìm một gian phòng Đá văng ra cửa phòng Sau đó ôm nàng đi vào giường trước Tiếp theo đem nhếp cẩn huyên cẩn thận phóng tới giường phía trên Đợi đừng nhúc nhích Chờ ta Nói Ân Phượng Chạm cũng không đợi Nhiếp Cẩn Huyên nói chuyện, liền lại một cái lắc mình, nháy mắt biến mất ở nàng trước mắt, Nhiếp Cẩn Huyên không biết Ân Phượng Chạm đến, tột cùng làm gì đi, mà lúc này, được đến tin tức Trương Quý Phi cũng vội vàng đi đến, sau đó vừa vào cửa liền trực tiếp đi đến trước giường hỏi, Cẩn Tuyên A, chuyện gì xảy ra, bổn cung vừa mới nghe nói Chạm Nhi tới, này này đến tột cùng là Trương Quý Phi trên mặt mang theo nghi hoặc cùng lo lắng. Rốt cuộc, nếu ân phượng chạm thật sự từ thiên lao trung tự mình chạy ra tới, kia chính là sông đại hỏa. mà Trương Quý Phi lo lắng, nhất Cẩn Huyên tự nhiên cũng biết, cho nên, liền cũng chỉ hảo gật gật đầu hắn hắn biết ta bị thương cho nên, cái gì, nhất Cẩn Huyên không biết nói cái gì hảo, mà vừa nghe lời này, Trương Quý Phi tức khắc mở to hai mắt nhìn, nhưng theo sau nhưng không khỏi thở dài, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trương Quý Phi không nói, Nhưng xem như vậy, hiển nhiên là suy nghĩ biện pháp. Theo sau thời gian một chút quá khứ, nhưng lúc sau không bao lâu, còn không đợi Trương Quý Phi nghĩ ra biện pháp, liền chỉ nghe phòng môn lại. Lần nữa bị người đột nhiên đá văng ra, sau đó một đạo hắc ảnh nháy mắt lóe tiến vào ân phượng trạm đã trở lại. Má bị cửa phòng va chạm vang lớn hoảng sợ nhất cẩn huyên cùng Trương Quý Phi, không cấm đồng thời ngẩng đầu, lúc này lại phát hiện. Trở về không chỉ là ân phượng chạm, thế nhưng còn có một người khác, mà người này đó là ở tạm ở Thụy Vương Phủ Long Thần Ý Long Cảnh Vân. Trong lúc nhất thời, nhất cẩn huyên cùng Trương Quý Phi không khỏi ngẩn ra, mà lúc này, ân phượng chạm lại một phen sách theo Long Cảnh Vân đi vào giường trước, bắt mạch, ân phượng chạm nói mang theo rõ ràng mệnh lệnh, mà lúc này vốn là một đường mơ mơ màng màng bị xả lại đây Long Cảnh Vân, vừa nghe lời này, tức khắc khí nhảy dựng lên đem cái giấm ngươi người này, Long Cảnh Vân không phải cái hảo tính tình mà vốn là bị cường kéo lại đây. Trước mắt lại bị mạnh mẽ mệnh lệnh, Long Cảnh Vân tự nhiên hỏa đại. đã có thể vào lúc này vừa thấy trước mắt Nhiếp Cẩn Huyên, Long Cảnh Vân lại tức khắc sừng sốt, sau đó chớp chớp mắt ngươi làm sao vậy? hiển nhiên, Long Cảnh Vân không nghĩ tới bị thương chính là Nhiếp Cẩn Huyên, đã có thể vào lúc này còn không đợi Nhiếp Cẩn Huyên giải thích. Liền chỉ thấy bên ngoài truyền đến một đạo thông báo thanh hoàng thượng giá lâm, nguyên lai, liền ở ân phượng trạm mang theo nhếp cẩn huyên rời đi thiên lao lúc sau, kia lao đầu liền vội vàng thông báo đi lên, rốt cuộc, ân phượng trạm tuy rằng là vương gia, nhưng tự mình xông ra thiên lao cũng không phải là đùa giỡn, cho nên bọn họ tự nhiên không dám dấu giếm, tiếp theo bất quá một lát công phu, tin tức này liền truyền tới thuận thừa đề lô tai. Mà ngay lúc đó thuận thừa đế đang ở ngự thư phòng cùng vài vị đại thần nghị sự, vừa nghe tin tức này, tức khắc khí nổi trận lôi đình, lúc sau đãi thông báo nói là ân phượng chạm đi vĩnh tin cung, thuận thừa đế ngay sau đó cũng không màng một chúng triều thần ở đây, liền trực tiếp đi nhanh. đuổi lại đây, thân là một thế hệ quân vương, nhất không thể chịu đựng đó là người khác đối hắn uy nghiêm miệt thị, mà hiện giờ ân phượng chạm hành vi, lại hồn nhiên là không đem để vào mắt. Thuận thừa đế làm sao có thể không tức giận, mà lúc này, trong phòng trương quý phi cùng nhấp cẩn huyên vừa nghe thuận thừa đế tới, trong lòng không khỏi cả kinh, tiếp theo còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy thuận thừa đế đã là sải bước đi đến, thuận thừa đế, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, mà vừa vào cửa liền trực tiếp đem ánh mắt dừng ở ân phượng chạm trên người, đồng thời nhịn không được quát lão tứ, ngươi đây làm muốn phiên thiên không thành. Ở ngươi trong mắt còn có chấm sao, thuận thừa đế bị chọc tức không nhẹ, nhưng lúc này ân phượng chạm nhưng vẫn đem tầm mắt dừng ở nhiếp cẩn huyên trên người, sau đó ngước mắt nhìn về phía Long Cảnh Vân Nhiếp cẩn huyên, là phía trước trời lạnh phóng tự mình cùng hắn nhắc tới người, hơn. Nữa nói rõ là nhà mình cung chủ thầm thầm người muốn tìm, cho nên không cần ân phượng chạm nói chuyện, Long Cảnh Vân cũng không thể làm nàng xảy ra chuyện nhi. Bởi vậy, theo sau Long Cảnh Vân cũng không đợi ân phượng chạm vô nghĩa, liền trực tiếp ngồi vào giường bên cạnh trên ghế, tiếp theo không nói hai lời liền cấp nhất cẩn huyến bắt mạch, ân phượng chạm cùng Long Cảnh Vân là hoàn toàn đem thuận thừa đế làm lơ, thấy vậy tình hình, vốn là khí quá sức thuận thừa đế tức khắc, mở to hai mắt nhìn người tới, đem thần vương cho chấm kéo đi ra ngoài, hung hăng đánh, thuận thừa đế giận không thể át giống to. Dứt lời, một bọn thị vệ liền thẳng đi đến, thấy vậy tình hình, trương quý phi tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, tiếp theo vội vàng tiến lên cầu tình nói hoàng thượng, hoàng thượng bất giận, thần vương chỉ là nhất thời nóng vội, tuyệt không có đối hoàng thượng bất kinh ý tứ, trương quý phi cuống quyết nói, theo sau càng là một phen lôi kéo, ân phượng chạm, liên tục đối hắn đưa mắt ra hiệu, nhưng lúc này bị trương quý phi một xả, ân phượng chạm lại tức khắc sắc mặt trầm xuống. Nhưng một đôi mắt lại trước sau nhìn trên giường nhiếp cẩn huyên, cùng với bên cạnh Long Cảnh Vân lúc này, Long Cảnh Vân lại là đang sờ nhiếp cẩn huyên mạch sau, trực tiếp thấp giọng nói, quần áo cởi, làm ta nhìn xem thương, bị nhân xưng làm thần y. Long Cảnh Vân tự nhiên không phải giống nhau thái y có khả năng so, cho nên chẳng qua một giờ. Mạch liền biết là chuyện như thế nào, nhưng vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên không khỏi sắc mặt hơi quẫn, nhưng theo sau còn không đợi nàng nhúc nhích. Ân Phượng chạm liền trực tiếp tiến lên một phen để lại nhiếp cẩn huyên, sau đó đem nàng quần áo rút đi, lộ ra phía sau lưng thượng miệng vết thương kia miệng vết thương thượng quấn lấy băng gạc, ẩn ẩn lộ ra vết máu, ngay sau đó Long Cảnh Vân duỗi tay đẩy ra kia quấn quanh băng gạc, tiếp theo bất quá một lát công phu, một, mảnh máu tươi đầm đìa tức khắc hiện ra ở mọi người trước mắt, thấy vậy tình hình, Long Cảnh Vân hơi hơi nhíu mày, nhưng lúc này nhìn Ân Phượng chạm, Thế nhưng liền xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, thuận thừa đế này hỏa khí trong lúc nhất thời vọt tới đỉnh đầu, tiếp theo cũng không cần bên cạnh thị vệ động thủ, chính mình liền trực tiếp vọt qua đi, tiếp theo giơ tay liền hướng về ân phượng chạm đánh qua đi, thuận thừa đế thật sự bị khó thở, nhưng lúc này, còn, không đợi thuận thừa đế tay rơi xuống, liền nháy mắt bị ân phượng chạm bắt được thủ đoạn trong lúc nhất thời, trong phòng tức khắc lặng ngắt như tờ. Mà thuận thừa đế càng là trừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt ân phượng chạm, trên mặt đã sinh khí lại khiếp sợ, mà đối thượng thuận thừa đế mắt, lúc này ân phượng chạm lại là sắc mặt càng hiện làm cho người ta sợ hãi, ngay sau đó một tay đem hắn tay ném ra, ngươi đánh, ân phượng chạm rốt cuộc mở miệng, có thể nghe ngôn, ở đây mọi, người lại đột nhiên cả kinh, trương quý phi càng là sớm đã chịu không nổi hơi kém hôn mê bất tỉnh, nhưng thuận thừa đế trung quy là một thế hệ đế vương. Phẫn nộ, khiếp sợ, khó có thể tin lúc sau, liền thẳng đối môi một nhấp, đồng thời không chế được khóe mắt không tự giác bởi vì phẫn nộ chiều động, tiếp theo lạnh lùng nói ngươi vừa mới kêu chấm cái gì, đơn giản mấy chữ, lại là phảng phất thuận thừa đế tử kẽ răng chung bài trừ tới giống nhau, nhưng theo sau ân phượng chạm lại, là tiến lên một bước, sau đó dùng đồng dạng âm điệu ứng tiếng nói vì cái gì đối nàng dụng hình, chấm là hoàng thượng, chấm tưởng như thế nào liền như thế nào. Hừ, đúng vậy, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào cho nên, ngươi muốn cho ta mau phi chết, nàng liền đã chết, ân phượng chạm biểu tình bất động, nhưng lúc này, nguyên bản còn cường tự áp lực phẫn nộ thuận thừa đế vừa nghe lời này, nháy mắt sắc mặt biến đổi, tiếp theo một phen kéo lấy ân phượng chạm vạt áo, đồng thời bạo giống ra tiếng ngươi nói cái gì, ngươi lại cho ta nói một lần, giờ này khắc này, phẫn nộ thuận thừa đế liền chấm cái này tự xưng đều vứt bỏ. Nhưng ân phượng chạm lại trào phúng khẽ động hạ khóe miệng, đồng thời giơ tay đem thuận thừa đế đẩy ra, như thế nào, ta nói không đúng sao, mẫu phi không phải bị ngươi hại chết sao, ngươi ngươi ngươi nói bậy, nói bậy, nếu không phải ngươi, mẫu phi như thế nào sẽ chết, không phải ta, không phải ta, thuận. Thừa đế lại lần nữa lâm vào điên cuồng, hướng huyết hai mắt, làm cho người ta sợ hái biểu tình, giống như một con phát cuồng thú. Nhưng lúc này, ân phượng chạm lại chỉ là nhìn hắn, ngay sau đó lạnh lùng nói, mẫu phi chết như thế nào, ta không muốn cùng ngươi lôi chuyện cũ, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ động nàng, một cây lông tơ đều không được, thời gian phản phất tại đây một khắc yên lặng, to như vậy trong phòng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị ân phượng, chạm khi thế dọa sợ, mặc kệ là trương quý phi, nhức cẩn huyên, một bọn thị vệ, canh giữ ở cửa cao tài dung. Thậm chí vẫn luôn không chú ý bọn họ Long Cảnh Vân, Thuận Thừa Đế càng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trước mắt ân phượng trạm, không nhúc nhích. Giờ này khắc này, không ai biết Thuận Thừa Đế đến tột cùng nghĩ đến chút cái gì, mà canh giữ ở cửa Cao Tài Dung, càng là ở sau khi lấy lại tinh thần, có chút lo lắng đi đến, sau đó đi vào Thuận Thừa Đế bên người Hoàng. Thượng Cao Tài Dung trên mặt lộ ra rõ ràng lo lắng, nhưng Thuận Thừa Đế lại phản phất bị người điểm chúng huyệt đạo giống nhau. Một tia phản ứng đều không có, theo sau thẳng đến không biết qua bao lâu, thuận thừa đế mới hơi hơi giật mình, nhưng mọi người ở đây cho rằng, hắn muốn nổi trận lôi đình xử trí ân phượng trạng thời điểm, thuận thừa đế lại cái gì cũng thật tốt trực tiếp xoay người đi rồi, thuận thừa đế cứ như vậy đi, rồi, cái gì cũng chưa nói, hợp với trên mặt biểu tình, đều thoạt nhìn như vậy bình tĩnh, nhưng ở kia một mảnh trong bình tĩnh, rồi lại lộ ra một mặt nói không nên lời phức tạp xuống dốc, ngưng trọng cùng với thống khổ, như vậy thuận thừa đế là tất cả mọi người không có gặp qua, trong lúc nhất thời, trong phòng phục hồi tinh thần lại mọi người, cũng không khỏi nhíu mày, đáy lòng ẩn ẩn nổi lên một mặt nói ra tư vị, mà ân phượng chạm tắc nhấp môi dưới, tiếp theo thẳng xoay, người, thế nào, ân phượng chạm lời này là đối với Long Cảnh Vân nói, mà nghe vậy, lúc này Long Cảnh Vân mới đột nhiên ngẩn ra, sau đó đem ánh mắt thu trở về, Tiếp theo nhìn nhiếp cẩn huyên kia trên lưng miệng vết thương sau, thật giọng nói ân, thương rất trọng, bất quá yên tâm hảo, không có thương tổn cập phế phụ, cũng coi như là may mắn, nhiều hơn tinh dưỡng, sau đó chờ lát nữa ta trở về cho nàng lấy chút ngoại đồ dược, kiên trì nửa tháng, liền không có việc gì, long cảnh. Vân nói nghiêm túc, mà lúc này vừa nghe nhiếp cẩn huyên không có việc gì, ân phượng chạm lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Trương Quý Phi nhìn trước mắt nguy cơ cuối cùng là giải trừ, liền cũng là hơi hơi phân phó vài câu, liền đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong phòng liền chỉ còn lại có nhiếp cẩn huyên, ân phượng chạm cùng với Long Cảnh Vân ba người. Lúc này, Long Cảnh Vân đi đến một bên trên bàn, sau đó tùy tay lấy ra tùy thân mang theo bút giấy, liền bắt đầu dòng bay phượng múa viết lên. Tiếp theo một lát sau, liền cầm kia viết tốt phương thuốc giao cho ân phượng chạm, ta một lần nữa cho nàng khai một cái phương thuốc, bổ thân mình, sẽ làm thân thể tốt mau chút, ân, ân phượng chạm gật đầu, sau đó kết quả phương thuốc nhìn thoáng qua, tiếp theo liền nghiêng người ngồi vào nhiếp cẩn huyên bên người mà lúc này, nhìn hắn hai người như thế, Long Cảnh Vân lại là giật giật mi ngạch cái kia kỳ thật ta muốn hỏi một sự kiện, nhi Long Cảnh Vân từ trước đến nay độc miệng, Nhưng lúc này lại rõ ràng có chút muốn nói lại thôi, thế vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên tức khắc có chút khó hiểu mày vừa động, mà ân phượng chạm tắc trực tiếp xoay chuyển ánh mắt, thẳng nhìn về phía hắn chuyện gì, ân ngạch các ngươi không nghĩ muốn hài tử sao, nghẹn nửa ngày, Long Cảnh Vân rốt cuộc đem nói ra tới, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm đồng thời ngây ngẩn cả người, ngay sau đó ăn ý. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiếp theo Nhất Cẩn Huyên dành trước một bước nhíu mày hỏi, Long Thần y, ngài lời này là có ý tứ gì? Nhất Cẩn Huyên tóm lại là hiện đại người, hơn nữa bản thân là pháp y, cho nên tự nhiên không có mặt khác nữ nhân như vậy thẹn thùng cùng mất tự nhiên, mà một đôi thượng Nhất Cẩn Huyên kia nghi hoặc mắt, Long Cảnh Vân lại là nhấp môi dưới, sau đó thói quen tính duỗi tay sờ sờ cái môi nói, ngạch kỳ thật cũng không có gì chỉ là vừa mới ta cho. Ngươi bắt mạch thời điểm phát hiện, ngươi giống như ăn quá cái gì tránh thai dược vật, Long Cảnh Vân tuy rằng là y thuật, nhưng tóm lại vẫn là tuổi trẻ, nói như vậy tự nhiên không tiện mở miệng, cho nên trở lời này rơi xuống, Long Cảnh Vân cũng không đợi nhiếp Cẩn Huyên nói cái gì, liền thẳng nhách miệng cười bất quá, chuyện này cũng không có gì, có lẽ các ngươi có chính mình suy xét, cho nên coi như ta chưa nói hảo, dứt lời, Long Cảnh Vân cũng không tốt ở nơi này ở lâu. Ngay sau đó xoay người liền đi rồi, lúc này, trong phòng liền chỉ còn lại có nhất Cẩn Huyên cùng ân phượng chạm hai người, nhưng lúc này hai người lại đồng thời mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu không tứ Long Cảnh Vân nói chung phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo thẳng đến lại qua một hồi lâu, ân phượng chạm mới hơi hơi nhấp trụ môi, sau đó quay đầu nhìn về phía nhất Cẩn Huyên, mà lúc này, lại thấy nhất Cẩn Huyên cũng là đầy mặt khiếp sợ, tiếp theo một đôi thượng ân phượng. Chạm mắt, nhiếp cẩn huyên lập tức lắc lắc đầu không phải ta, ta không có, kỳ thật, nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm ở bên nhau thời gian dài như vậy, nhiếp cẩn huyên cũng từng hoài nghi quá, rốt cuộc hai người cũng không có làm bất luận cái gì tránh thai, nhưng nàng bụng nhưng vẫn không có động tĩnh, xác thật có chút không giống tầm thường, nhưng nhiếp cẩn huyên như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng là cái dạng này, đương nhiên, dựa vào ân phượng trạm tính. Tình, nếu hắn không nghĩ muốn hài tử, xác thật sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng nhất Cẩn Huyên tin tưởng hắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa trước mắt không phải sự tiểu tính tình cùng nói dỡn thời điểm, nhất Cẩn Huyên tự nhiên cũng không nghĩ làm ân phượng chạm hoài nghi chính mình nhưng lúc này, còn không đợi Nhếp Cẩn Huyên đem nói cho hết lời, ân phượng chạm liền trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng, ta biết, không có quá nhiều hoa ngôn xảo ngữ, nhưng đơn giản. Ba chữ, liền làm nhiếp cẩn huyên trong lòng không khỏi có chút cảm động, ngay sau đó nhiếp cẩn huyên giơ tay chi mép giường ngồi dậy, sau đó một bên đem trên người quần áo hợp lại hảo, một bên nhíu mày sắc mặt ngưng trọng nói, chính là phượng trạng, chuyện này thật sự rất kỳ quái a. như thế nào sẽ có người làm chuyện như vậy đâu, nhiếp cẩn huyên rất là khó hiểu, nhưng đồng thời, trong đầu lại không khỏi nhớ tới Trần Yến Nhi sự tình, nhưng theo sau lại thẳng đem này phủ định. Xác thật, lúc trước cũng là có người không nghĩ làm Trần Yến Nhi mang thai, cho nên mới tặng một cái huyết bồ để lắc tay cho nàng, nhưng từ chính mình nhắc nhở Trần Yến Nhi, lại từ Trần Yến Nhi phản ứng thượng xem, Trần Yến Nhi là biết đối phương là của ai, hơn nữa, như vậy trói lọi ở đồ vật thượng gian lận, cũng không phải cái gì cao siêu thủ đoạn, bởi vậy có thể khẳng định, lúc trước cấp Trần Yến Nhi hạ ngáng chân người, tuy rằng có tiểu thông minh, nhưng lại không có gì. Đại trí tuệ, nhưng chính mình hiện giờ sự tình, lại không giống nhau, rốt cuộc, nàng Nhất cẩn huyên cũng không cảm thấy chính mình như thế nào thông tuệ tuyệt đỉnh, nhưng từ phía trước phát sinh quá vài lần hạ độc sự tình bắt đầu, nàng cũng bắt đầu chú ý khởi chính mình ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, Nhất cẩn huyên lại chưa từng phát hiện một chút dị thường, hơn nữa tự ân phượng chạm phản ứng xem, hắn hẳn là cũng là không có phát hiện. Bởi vậy, đơn từ điểm này thượng, đối nàng nhếp cẩn huyên hạ dược người, tất nhiên tuyệt không đơn giản nhân vật, ít nhất tuyệt phi chỉ là tiểu thông minh mà thôi, nhưng đối chính mình hạ dược lại là vì cái gì, mà nàng nhếp cẩn huyên không có hài tử, lại sẽ cho ai mang đến chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, Nhiếp cẩn huyên như thế nào cũng tưởng không rõ, mà lúc này, không chỉ là nhiếp cẩn huyên, hợp với ân phượng chẳng cũng nhíu mày không nói, hiển nhiên cũng là không có. Nghị thầu phương diện này nguyên nhân, trong phòng lại lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong, nhưng theo sau bất quá bao lâu, ân phượng chạm lại là nghiêng người ngồi vào nhiếp cẩn huyên bên cạnh, sau đó duỗi tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, đừng nghĩ, ta sẽ xử lý, ân phượng chạm tự mình xông ra thiên lao, lúc sau thuận thừa đế lại không có truy cứu, nhưng lúc sau không phải cao tài dung liền lại đây truyền lời, nói là hoàng, thượng có chỉ, làm ân phượng chạm ở tạm ninh tâm các. Má ninh tâm các tuy rằng vị chỗ hoàng cung sau núi, nhưng cũng xem như trong cung, cho nên thuận thừa đế như vậy an bài, hiển nhiên là đối ân phượng chạm nhượng bộ, nhưng nhếp cẩn huyên trong lòng rõ ràng, thuận thừa đế sẽ như vậy an bài, cùng với nói là nhượng bộ, nhưng về phương diện khác làm sao không phải ở giám thị ân phượng chạm, rốt cuộc, một khi đem ân phượng chạm thả ra đi, như vậy lúc sau ân phượng chạm ở ngoài, cung phải làm chút cái gì, đã có thể không ai biết mà ở Ninh Tâm Các, chung quanh đều là thuận thừa đến người, Ân Phượng chạm tưởng cùng bên ngoài chính mình người liên lạc, đã có thể không dễ dàng như vậy. Cũng mặc kệ nói như thế nào, bất luận là yêu quý nhượng bộ cũng hảo, giam lỏng giám thị cũng thế, như vậy an bài cũng coi như là thích hợp. Cho nên theo sau Ân Phượng chạm nhưng thật ra cũng không vô nghĩa, cùng ngày liền chạy đến Ninh Tâm Các đi. đương nhiên, cũng đem phía trước ở tạm ở Vĩnh Tinh Cung nhất Cẩn Huyền cũng mang đi. Chẳng qua hiện giờ nhất Cẩn Huyên cùng Ân Phượng chạm hai người vô danh vô phân, như vậy ở cùng một chỗ, xác thật có chút không ổn, nhưng Ân Phượng chạm mặc kệ này đó, người khác tự nhiên cũng không dám ở trước mặt hắn nói nhiều một câu. Thời gian từng ngày qua khứ, nhất Cẩn Huyên cũng từng ngày hảo lên, ngay sau đó liền nghĩ chạy nhanh đem sự tình điều tra rõ, nhưng Ân Phượng chạm lại đem nàng trong giữ gắt, gao, hiển nhiên là không dưỡng hảo thân mình, chỗ nào cũng đừng nghĩ đi tư thế. Nhất cẩn huyên ninh bất quá hắn, liền cũng chỉ hảo dưỡng, mà như vậy một dưỡng, đảo mắt nửa tháng liền đi qua, cho nên, hôm nay buổi sáng thừa dịp ân phượng chạm không ở, Nhất cẩn huyên liền vội vàng làm cung nữ hầu hạ chính mình mặc tốt quần áo, sau đó liền nghĩ trộm chuồn ra đi, nhưng không nghĩ tới, bên này Nhất cẩn huyên vừa mới mới vừa thu thập hảo, ân phượng chạm liền thẳng từ bên ngoài, đi đến, hôm nay ân phượng chạm một thân trăng non sắc nho sam. Như mực tóc đen tùy ý thúc ở sau đầu, nhưng thật ra thiếu ti ngày thường đông lạnh nghiêm túc, nhiều phân tiêu sai tuấn giật, hợp với trong phòng nghe tiếng ngẩn đầu tiểu cung nữ nhóm, đều nhịn không được đỏ mặt. Nhưng lúc này, ân phượng chạm lại là liền xem đều không xem các nàng giống nhau, liền đem ánh mắt trực tiếp dừng ở nhiếp cẩn huyên trên người, đi chỗ nào, nhìn ra nhiếp cẩn huyên là muốn ra cửa tính. Toán, ân phượng chạm thấp giọng truy vấn, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên không khỏi nhấc hạ miệng. Sau đó thẳng nói tùy tiện đi một chút, ra cung không được, ngươi hiển nhiên, ân phượng chạm đã là nhìn ra nhiếp cẩn huyến tâm tư, mà bị hắn như vậy vừa nói, nhiếp cẩn huyến tức khắc cảm thấy trong lòng bốc hỏa, lúc này, ân phượng chạm đảo cũng không để ý tới nàng, trực tiếp một cái xoay người ngồi xuống bên cạnh ghế trên, đi xuống, ân phượng chạm lời này là đối với trong, phòng cung nhân nói, nghe vậy. Chúng cung nhân vội vàng cung kính cúi người, sau đó lặng yên đi ra ngoài, đảo mắt công phu, trong phòng liền chỉ còn ân phượng chạm cùng nhiếp Cẩn Huyên hai người. Lúc này, ân phượng chạm duỗi tay từ trong lòng lấy ra một quyển quyển sách nhỏ, sau đó đưa cho Nhất Cẩn Huyên thấy vậy tình hình, vốn dĩ có chút không cao hứng nhiếp Cẩn Huyên không khỏi sừng sốt, tiếp theo duỗi tay đem kia quyển sách nhỏ cầm lại đây.